sau khi yến quân chọn xong, hạ hề cầm lấy bản pháp môn, tên là long môn ngư ảnh thủy độn pháp. lựa chọn này cũng có phần ngoài dự đoán, vì nếu xét về giá trị, viên đan dược kia và bản pháp thuật bí tịch này không trên lệch nhiều. tuy nhiên, đan dược sau khi nuốt và sẽ phát huy hiệu quả ngay lập tức, còn pháp thuật lại cần phải tu luyện lâu dài. vì thế đại đa số người vẫn có xu hướng chọn đan dược. nhưng vì người chọn là hạ hề, nàng chọn pháp thuật cũng không khiến ai cảm thấy kỳ quái. biết lời bạch ngọc công tử, hắn lại bất ngờ chọn được một bình đan dược. Dù không phải là trúc cơ đan, nhưng cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Cuối cùng, khi mọi người đã chọn xong phần thưởng của mình, Hoàng Giám Viện và Trịnh Giáo Thụ lên tiếng động viên các học sinh, khuyến khích mọi người tiếp tục tu hành chăm chỉ. Cuối cùng, Hoàng Giám Viện tuyên bố nghỉ 3 ngày. Trận thi đấu nhỏ lần này cũng chính thức kết thúc. Tuy nhiên, sau đó không ít học sinh không vội tản đi, mà vẫn tụ tập lại trong nhóm 5. Nhóm 3, bàn tán về những sự việc đã xảy ra trong trận thi đấu nhỏ, nhiệt tình thảo luận phương pháp đánh bại những đối thủ khác. Trịnh giáo thụ trước đây còn lo lắng rằng lục cảnh đoạt được vị trí đầu bảng sẽ ảnh hưởng đến sự tích cực tu luyện của các học sinh trong thư viện, nhưng giờ đây nhìn thấy tình hình, ông nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Cảm giác thua trong trận thi đấu nhỏ thật sự rất buồn bã, như thể cả thế giới đều tan vỡ và đương nhiên không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, may mắn là cảm giác đó cũng không kéo dài quá lâu, đặc biệt là sau khi nhận thức được rằng mình đã liên tiếp thất bại trước Hạ Hoè và Bí Thư Lăng. Sau này, lục cảnh lại còn dám đưa tay hướng về Yến Quân. Khiến cho một đám thiếu hiệp tức giận và căm thù đối thủ, mọi người đều chỉ muốn càng thêm khắc khổ tu luyện để lần thi đấu nhỏ sao có thể rửa sạch nhục nhã này. Tuy nhiên, bọn họ cũng hiểu rằng cơ hội này rất nhỏ, không phải vì bọn họ cảm thấy suốt đời mình khó có thể đuổi kịp lục cảnh, mà trên thực tế, khi quá trình tu luyện của họ tiến triển, ít nhất trong các cuộc tỉ thí về tu hình, ưu thế của bọn họ chắc chắn sẽ ngày càng lớn. Ví dụ như, nếu để cho lục cảnh học thêm nửa năm, một năm về pháp thuật, rồi quay lại làm bẫy đề kia, thì hầu hết mọi người vẫn tự tin rằng họ có thể vượt qua lục cảnh về tốc độ giải đệ nhưng vấn đề là không ai biết liệu lục cảnh có tham gia thêm các cuộc tỷ thí tương tự nữa hay không nếu hắn thật sự thông minh sau chiến thắng này hắn sẽ nên treo giải thưởng cao không tham gia thêm bất kỳ cuộc thi nào nữa bảo vệ thành tích 1 đến 0 này mãi mãi cho đến khi rời khỏi thư viện nếu vậy lần thi đấu này sẽ trở thành một vết nhơ mà những người trong giới tu hành của thư viện sẽ mãi mãi không thể xóa bỏ nghĩ đến đây rất nhiều người không khỏi dùng mình Ngoài việc, lo lắng cho lục cảnh sau này sẽ bị biến thành. Rùa đen rụp đầu, cũng có người bàn tán về việc hoàng giám viện. Và trịnh giáo thụ hình như đã giao đầu với một ai đó gần Lý Gia Thôn. Có một học sinh nhìn thấy bọn họ đuổi theo một bóng đen. Hướng về phía đông, học sinh này định lên hỗ trợ, nhưng bị trịnh giáo thụ quát ngừng lại, khiến hắn không dám can thiệp. Nếu không phải vì lục cảnh đoạt được vị trí đứng đầu trong trận thi đấu nhỏ, khiến người ta kinh ngạc, thì chuyện này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý nhiều hơn. Trịnh giáo thụ không cần phải nói dù sao ông ta là bậc thầy về bí lực có thể xếp vào top 3 trong thư viện về hiểu biết bí lực còn hoàn giám viện mặc dù chưa ra tay nhưng với tư cách là viện giám Ngày thường phải giám sát phẩm hạnh thầy trò trong thư viện vì vậy thực lực của ông ta chắc chắn không thể yếu nếu không khó lòng có thể phục chúng hai người liên thủ mà không thể bắt được bóng đen kia vậy người đó rốt cuộc là ai hơn nữa dám ngay chuyện này dưới mắt của tỷ thiên giám trong kinh đô thật sự khó mà tưởng tượng trong thư viện mọi người đều đưa ra những giả thuyết khác nhau thậm chí có người nghi ngờ rằng bóng đen đó không phải là người mà là một quái vật. tuy nhiên dù có suy đoán thế nào cũng khó mà có được kết quả rõ ràng. cuối cùng ba người lục cảnh yến quân và hạ huê cũng không rõ ràng về nội tình của bóng đen đó. chỉ phỏng đoán rằng hắn hẳn là người đã đưa miêu thạch cái bút thần và có liên quan đến sự mất tích của mã lương. hơn nữa trịnh giáo thụ sau đó cũng đã dặn dò bọn họ yêu cầu không để vụ án này bị tiết lộ chi tiết cho người khác. vì vậy những thông tin liên quan đến thân phận của người hát ảnh kia chỉ có thể trở thành một vụ án chưa giải quyết, nhưng lúc này, Lục Cảnh không còn tâm trí để bận tâm về chuyện đó. Sau khi trận thi đấu nhỏ kết thúc, hắn vui mừng mang theo bình thiên niếp sinh thủy mà mình vất vả mới có được trở về chỗ ở. Trước đó, Lục Cảnh đã tra cứu được phương pháp sử dụng khí niếp sinh thủy trong tàng thư lâu, để phát huy tác dụng của nó cần phối hợp với tía tô lá và vô ngần cỏ. Tía tô lá thì có thể dễ dàng mua ở bất kỳ tiệm thuốc nào, Nhưng vô ngần cỏ lại hơi khó tìm. Tuy nhiên, Lục cảnh đã nhờ thần y đinh lục từ kính hồ cốc giúp đỡ và vì vậy các nguyên liệu đã đủ. Hắn có thể bắt đầu sử dụng để khôi phục lại con đường tu hành của mình. Dù vậy, trong lòng lục cảnh vẫn có chút lưu luyến, đặc biệt là khi chứng kiến hạ huệ và yến quân thi pháp. Hắn càng thêm ngưỡng mộ những ẩn thân, lồng vũ rơi và những điều kỳ diệu trong trận pháp phù lục. Tuy nhiên, mạng sống quan trọng hơn tất cả. Nội lực trong nan điền đã đủ khiến hắn phải lo lắng. Nếu bí lực tiếp tục gặp vấn đề, thì những ngày tháng sau này của hắn sẽ càng thêm khó khăn. Lục Cảnh không muốn mạo hiểm với loại nguy hiểm này. Hai tướng kỳ hại dù nhẹ nhưng vẫn không mang dứt khoát từ bỏ việc tu luyện bí lực tưởng niệm, chỉ ít sẽ có cơ hội giữ được tính mạng. Nghĩ vậy, Lục Cảnh không còn do dự nữa, mở chiếc bình nhỏ ra, đổ vật bên trong lên một nhánh cỏ xanh mượt. Đó là một giọt nước trong suốt, nhìn qua cũng không khác gì những giọt nước còn lại trong hồ. Hàng vạn giọt nước xung quanh cũng chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, khi giọt nước rơi xuống cỏ, Lục Cảnh lại nhận thấy điều kỳ lạ: giọt nước không theo trọng lực mà rơi xuống mà lại đứng im trên đầu lá cỏ, giống như bị một sức mạnh vô hình giữ lại. Đồng thời, lục cảnh có thể cảm nhận rõ ràng rằng khí thủy trong phòng đang dần tụ lại, hướng về giọt nước, khiến nó dần trở nên đầy đặn đạn hơn, giống như những gì đã được ghi chép trong sách vở. Điều này càng làm lục cảnh tin chắc rằng vật trong tay chính là thiên nhất sinh thủy. Vậy là lục cảnh nhặt một lá tế tô gần đó, ngậm vào miệng, sau đó lại cầm cỏ vô ngần đưa lên, núp cùng giọt nước nhỏ vào bụng. Chỉ một lát sau, một cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp tứ chi bách hải. Và hầu hết cảm giác ấy đều nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một luồng khí lạnh lưu lại nơi ấn đường, khiến hắn cảm thấy vô cùng rõ ràng. Đến lúc này, mọi thứ vẫn giống như những gì đã ghi trong sách vở. Lục Cảnh trong lòng đã vơi đi không ít lo lắng, hắn duy trì tư thế thổ nạp, khoanh chân ngồi trên giường, cảm nhận những biến đổi bên trong đan điện khí hư vô đang dần tụ lại. Dưới tác dụng của thiên miết sinh thủy, trong khi ấy đã bắt đầu có sự phân biệt giữa thanh và trọc, giống như sự khai thiên lập địa của bàn cổ. tuy nhiên, việc khai thiên của bàn cổ Đâu phải chỉ làm một lần là xong Tương tự, Lục Cảnh muốn hoàn toàn Tách biệt hư vô trong đan điền của mình Cũng không phải chuyện có thể hoàn thành ngay lập tức Mà cần có một quá trình May mắn thay, thời gian này sẽ không quá dài Lục Cảnh đoán có lẽ chỉ cần 3 ngày Đan điền của hắn sẽ không thể không lập đỉnh Tin tốt là, một khi vấn đề này đã bắt đầu Thì sẽ không thể đảo ngược Trong thời gian này, hắn không cần phải làm thêm Bất kỳ điều gì vượt ngoài kế hoạch Chỉ cần duy trì sinh hoạt bình thường Sau 3 ngày, Lục Cảnh sẽ muốn xem thử liệu hàng giám viện cùng Ngô Hàn, Si và những người khác có biện pháp nào để đối phó với việc này? Hắn không còn cách nào khác, bởi vì chính họ đã ép hắn đến bước này. Sau khi nuốt vào viên thiên nhất sinh thủy, trong lòng Lục Cảnh lập tức cảm thấy an tâm hơn nhiều, cảm giác mình đã tiến gần thêm một bước đến mục tiêu sống lâu, chết già, cuối cùng không ổn công hắn đã vất vả chuẩn bị trong thời gian qua. Tiếp theo, hắn có thể dồn sự chú ý vào việc điều chỉnh nội lực trong đan điền. Lục Cảnh quay mắt nhìn sang chiếc giường của mình, ở chân giường trong chiếc giường gỗ. Là 300 viên độc dược mà thiếu nữ áo lục Đã luyện chế cho hắn Vì trước đó vội vàng tham gia trận thi đấu nhỏ Lục cảnh chưa kịp thử nghiệm hiệu quả của chúng Tuy nhiên hắn không vội vàng Đã chờ đợi thời gian lâu như vậy Vài ba ngày cũng không thành vấn đề Dù những độc dược này hẳn sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả Của thi miếp sinh thủy Nhưng cẩn thận luôn không phải là thừa Lục cảnh còn đang suy nghĩ liệu Có nên ra ngoài một chút để tránh việc gì Không hay xảy ra vào lúc này Bởi vì nơi này là thư viện Xung quanh đều có những vật liên quan đến bí lực, kinh nghiệm trong quá khứ đã dạy hắn rằng, càng gần thành công, càng phải thận trọng, nếu cứ mải mê đến lúc mặt trời mọc, đến phút cuối cùng lại gặp chất trở, thì coi như mọi công sức trước đó đều uổng phí. Khi Lục Cảnh đang suy nghĩ xem có nên tìm Cố Thải Vi để nàng quay về kinh sư ở lại vài ngày này, thì không ngờ có tiếng gõ cửa vang lên. Lúc này đã là giờ hợi, mặc dù chưa đến lúc ngủ, nhưng phần lớn mọi người hẳn đã về chỗ ở của mình, không còn ai đi lại bên ngoài. Ngũ Hổ vừa trải qua một trận thi đấu nhỏ, không phải ai cũng giống như Lục Cảnh, có động lực, vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Sau khi cảm giác hưng phấn dần lắng xuống, chắc chắn họ sẽ chọn nghỉ ngơi sớm. Vì thế, khi có khách đến thăm, Lục Cảnh cũng cảm thấy khá bất ngờ. Khi mở cửa, nhìn thấy Yến Quân đứng trước mặt, hắn lại càng kinh ngạc hơn. Hai người vừa mới tách ra, chỉ cách nhau một chén trà công phu, Lục Cảnh không ngờ Yến Quân lại quay lại tìm hắn nhanh như vậy. Hắn còn tưởng nàng đến để cảm ơn mình vì đã nhường chút cơ đàn. Dù sao trước mặt nhiều người như vậy, yến quân chắc chắn không tiện nói thêm gì, nhưng sau khi suy nghĩ lại, lục cảnh nhận ra yến quân không phải người hay để ý đến ánh mắt của người khác, vì vậy hắn chỉ hỏi một câu: có chuyện gì không? yến quân gật đầu, không nói gì vòng vo, lập tức đi vào vấn đề chính: ta vừa mới nhận được thư của biểu tỷ, trong thư nói dạo gần đây nàng luôn có cảm giác bị người âm thầm theo dõi, nửa đêm còn nghe được tiếng bước chân trên nóc nhà. theo thời gian gửi thư, sự việc này đã xảy ra từ một tháng trước, ta cảm thấy lo lắng định lập tức đi thăm nàng, người có rảnh không? Lục Cảnh lúc này mới chú ý, Yến Quân đến tìm hắn là mang theo bội kiếm, phía sau còn đeo một chiếc bao quần áo nhỏ, xem ra nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài, thực ra, nếu không phải Yến Quân nhắc nhở, Lục Cảnh suýt nữa đã quên mất việc này. Lần trước, khi Yến Quân đến tìm hắn, nàng muốn nhờ hắn sử dụng mối quan hệ tại ổ Giang Thành để điều tra nguyên nhân cái chết của biểu tỷ phu, vì vậy nàng không chỉ kể cho hắn nghe tin tức về náo thiết, mà còn cùng hắn giao đấu một trận. Tuy nhiên, sau đó có lẽ vì bận việc tu luyện trúc cơ nàng chỉ có thể kéo dài một thời gian cho đến khi nhận được thư của biểu tỷ nhận ra hai đứa bé kia có thể gặp nguy hiểm nàng quyết định lên đường ngay lập tức lục cảnh đã từng hứa sẽ đi cùng yến quân đến ổ giang thành nên lúc này tự nhiên không thể thay đổi quyết định lại thêm hắn cũng đang muốn rời xa thư viện nơi đầy nguy hiểm này về sau khi thiên nhất sinh thủy phát huy tác dụng hắn sẽ quay lại ổ giang thành có vẻ là lựa chọn tốt nơi đó hắn quen thuộc hơn so với kinh thành Hơn nữa, cũng tiện đường để thăm sư phụ của mình. Vì vậy, Lục Cảnh nói, Được rồi, chờ ta một lát, ta đi chuẩn bị đồ đạc. Yến Quân gật đầu lần nữa, không bước vào nhà mà đứng lại ngay cửa sân. Sau một lát, thấy Lục Cảnh tìm kiếm lung tung, nàng lên hỏi, Ngươi đang tìm gì vậy? Thủ tín, khó khăn lắm mới về một chuyến. Phải mang một ít đồ cho sư phụ ta. Lục Cảnh trả lời, Vậy có được không? Yến Quân hỏi, Update Memory, Lục Cảnh có một tiểu mộc nhân thông và một con mèo Yes, no, Yên quân nghe lục cảnh nói xong, liền lấy từ trong ngực ra một vật và ném cho hắn. lục cảnh tiếp nhận, liếc mắt nhìn và phát hiện đó là một viên mộc châu. tuy nhiên, nó có trọng lượng không nhẹ, gần như tương đương với một viên thiết châu cùng kích cỡ. trên viên châu có khắc một chữ ly. và khi lại gần, hắn còn cảm nhận được một mùi hương nhẹ nhàng của gỗ tỏa ra. đây là cái gì vậy? lục cảnh ngạc nhiên hỏi. chỉ là một đồ chơi nhỏ, mang theo bên mình có thể giúp an thân, đồng thời cũng có tác dụng hỗ trợ khí huyết lưu thông. sư phụ của ngươi dùng rất thích hợp. Yến Quân trả lời một cách nhẹ nhàng. Đa Tạ, Lục Cảnh cảm ơn. Cảm thấy lời nói của Yến Quân rất tự nhiên, không chút khách sáo. Hắn liền cẩn thận bỏ viên mộc châu vào túi, rồi đến chợ thức ăn mua một hộp điểm tâm nổi tiếng trong kinh thành. Cảm thấy cũng đủ để mang theo trong chuyến đi. Sau đó, hắn chuẩn bị mang theo hành lý và vũ khí, sẵn sàng lên đường cùng Yến Quân. Trước khi đi, hắn tình cờ nhìn thấy tiểu mộc nhân thùng đang lén lút nhìn quay ở góc tường, còn có con mèo đen đứng đó. mẹ nghe ra, bộ dáng trông rất đói khát. Lục Cảnh dừng bước một lát nhớ lại lần trước con mèo này làm hắn trượt chân đã là một tháng trước nhưng gần đây hắn cảm giác nó có vẻ nôn nóng hơn như thể lần trước đã tiêu hao năng lượng khá nhiều nếu để nó ở lại thư viện một mình không chừng lại sẽ gây ra rắc rối thậm chí là thu hút yêu thiêu thân hơn nữa a mộc cũng đã lâu không ra ngoài cần phải thông khí nghĩ vậy lục cảnh quyết định mang cả hai theo đề phòng những tình huống bất chắc sau khi cho a mộc mặc quần áo tử tế hóa trang thành một hải đồng lục cảnh dẫn theo nó đến gặp yến quân để hỏi thăm Yến quân lại không tỏ ra quá bất ngờ. Trước đó, nàng mơ hồ đã nghe nói lục cảnh bên cạnh có một kiện quái vật. Chỉ là đã rất ít khi gặp, nên nàng nghĩ hẳn đây chính là tiểu mộc nhân này. Vì vậy, Yến quân chỉ nhẹ gật đầu, chào lễ, à mộc có phần sợ người lạ, nếp sau lưng lục cảnh, còn con mèo đen, thì lại đang suy si tính làm sao để cắn một cái. Tuy nhiên, trong thời gian này, lục cảnh đã có thành tựu nhất định trong việc tu luyện ngự thú thuật. Tạm thời vẫn có thể kiểm soát được con mèo đen, Chị Đành không ngừng dỗ dành chúng, hứa sẽ đưa đến ổ giam thành tìm đồ ăn mới. Thêm nữa, Yến Quân là cao thủ nhất lưu, khí thế bất phàm. Mèo đen hẳn cũng nhận ra mình chẳng có cơ hội gì, nên chỉ Đành đứng bên cạnh, lặng lặng phun một ít nước bọt. Sau khi mọi việc được sắp xếp xong xuôi, Lục Cảnh không còn chần chừ nữa, liền cùng Yến Quân lên đường. Ba người, một mèo, cùng hai người đưa tín đi qua Á dí ngâu, tín thẳng tới một cửa hàng người giấy ở trong ổ giam thành. Mặc dù có thể hiểu được lý do thư viện thiết kế cửa và cửa ổ dí ngâu như vậy là để tránh sự chú ý của đám người nhàn rỗi tò mò xung quanh, nhưng không thể không nói, chủ quán này thật sự có chút âm u quá mức. khi lục cảnh vé nắp quan tài, trong chốc lát hắn đã nhìn thấy mấy bóng đen, suýt nữa bị giật mình, đến khi nhìn rõ, hóa ra là bốn người giấy, cảm giác hình như cũng chẳng có gì tốt đẹp cho lắm. may mắn thay, yến quân rất nhanh cũng từ trong quan tài bò ra, trong khi lục cảnh lấy ra một viên đá lửa đốt lên, cầm trên tay chiếc đèn lồng trắng, sau đó không nhận được câu hỏi từ yến quân, liền lên tiếng hỏi biểu tỷ của người sống ở đâu Cựu tào nhai một khu đất cũ có một ngôi nhà lão ngoài cửa là một cây quế bị sét đánh trúng chỉ còn lại một nửa thân cây bên cạnh là hai con thạch sư yến quân lên tiếng lục cảnh biết rõ cựu tào nhai ở đâu chỉ cần qua vĩnh phong kiều đi về hướng tây khoảng nửa dặm là đến đây được xem là khu nhà của những người giàu có trong thành ổ giang nơi này không phải dành cho thương nhân mà là nơi các trí sĩ và quan lại về hưu chọn làm nơi dưỡng lão biểu tỷ của yến quân lại có thể bỏ ra 10.000 lượng bạc để thuê người tặng quà. Có thể thấy gia cảnh nàng cũng không phải tầm thường. Lục cảnh dẫn đường rất nhanh đã đến nơi. Yến Quân tiến lên gõ cửa, nhưng bên trong không có chút động tĩnh nào. Lúc này, khu vực xung quanh hẳn đã chìm vào giấc ngủ, khiến Yến Quân cảm thấy không tiện kêu lớn, chỉ có thể nhẹ nhàng gõ thêm vài lần. May thay, lần này phía sau cửa rốt cuộc có phản ứng, vang lên tiếng bước chân. Tuy nhiên, người trong nhà không mở cửa ngay mà chỉ xuyên qua khe cửa, cảnh giác nhìn ra ngoài. Khi nhìn thấy Lục cảnh cầm theo chiếc đèn lồng trắng. Người ấy hoàng hốt lùi lại ba bước Xít nữa ngã một xuống đất Người đó quay người muốn chạy trốn Nhưng lại nghe một giọng nữ từ phía sau cửa lên tiếng Ta là Vương Uyển, biểu muội của nàng Ta nhận được thư của nàng Đến giúp nàng điều tra nguyên nhân cái chết của trượng phu Người phía sau cửa nghe xong Bất ngờ dừng lại bước chân Mừng rỡ nói Người ngoài cửa thật sự là Yến Quân Yến nữ hiệp của Vân Thủy Tĩnh từ các sao Không sai, memory updated Nhưng sau khi Yến Quân nói xong Cánh cửa đại môn vẫn không mở ra người bên trong có vẻ vẫn đề phòng, lầm bầm, không, không thể nào. tin từ hội giang thành truyền đến kinh thành nhanh nhất cũng phải mất một tháng. tính theo thời gian, yến nữ hiệp hẳn mới chỉ nhận được tin, làm sao có thể lập tức xuất hiện ở hội giang thành như vậy? yến quân có chút bất đắc dĩ đáp tương nào chờ. ngươi nói với ta biểu tỷ, chín năm trước khi ta tự tay cấp thái công trúc thọ, không cẩn thận làm bẩn váy ngắn của ta, chính nàng mượn một đầu khinh la nếp nhăn của váy cho ta mặc. người trong phòng có chút nghi ngờ, nhưng rồi cũng đi vào thông báo. Một lúc sau, tiếng bước chân lại vang lên, không chỉ một người, rất nhanh, then cửa được mở ra, cánh cửa đại môn cũng được kéo rộng, một thiếu phụ chỉ khoác một chiếc áo mỏng, vội vàng đi ra. Nàng và Yến Quân đã lâu không gặp từ khi trận thọ Yến của Thái Công năm đó. Hơn nữa, những năm qua, cả hai đều có không ít thay đổi, nàng nhìn Yến Quân thật lâu, mãi mới, nhận ra. Sau một tháng kinh ngạc, nàng miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt, khuôn mặt hơi tái, nói Yến muội muội đã lâu không gặp. Không ngờ cô gái năm nào còn mang mái tóc vàng giờ đây Đã trở thành khuyên quốc mỹ nhân Ta nghe các người kể chuyện xưa của ngươi trong quán trà Còn có chút không dám tin Giống như đang mơ vậy Nghe nói ngươi còn lọt vào thiên cơ bản Hàn bá nói rằng trong bảng ấy phần lớn là những người cao tuổi Ít có người trẻ tuổi như ngươi Người trẻ tuổi chỉ có hai người Một là ngươi Một là Lục Đại Hiệp Đúng vậy Người bên cạnh ngươi nhìn sao có vẻ quen mắt Đó là Lục Cảnh Vương Uyển nghe xong Không kìm được thốt lên một kinh hãi sau đó vội vàng dùng tay che miệng lại. tuy nhiên nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt. nàng nhẹ nhào nói, trời xanh có mắt. lục đại hiệp lỡ nhân ra cũng trở về ô giang thành sao? Phụ quân, mối thù của ngươi có thể báo rồi. lần này có lục đại hiệp ở đây, chắc chắn sẽ không để cho những kẻ ác hại ngươi ung dung. ngoài vòng pháp luật. mặc dù trong hai năm qua lục cảnh đã vang danh khắp nơi, nhưng nếu so với danh vọng trong giang hồ, hắn chắc chắn không sánh bằng yên quân. người được mệnh danh là người tài trẻ tuổi số 1 trong vân thủy tĩnh tử các nhưng ngoài ổ giang thành, đối với những người dân bình thường sống ở đây, dù yến quân tài giỏi đến đâu, vẫn chỉ là một nhân vật trong truyền thuyết. còn lục cảnh lại là người hành hiệp trượng nghĩa, mọi người đều có thể thấy rõ. dù là việc đánh bại tên tống chủ ma đạo, giết chết diêm vương tiều, hay là giúp đỡ những người lao động vất vả, tranh thủ công lao cho họ từ các bang phái, rồi sau đó xây dựng thiện đường và hào phóng giúp đỡ người nghèo, tất cả những việc này đều có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của mọi người trong thành. do vậy, trong thành ổ giang danh tiếng của lục cảnh quả thực tốt hơn yến quân ngay cả vương uyển biểu tỷ của yến quân cũng vô thức cảm thấy như vậy sau đó nàng mời lục cảnh và yến quân và chính sành ngồi đồng thời xách kị nữ thân cận pha trà tuy nhiên yến quân lạnh ngăn lại khẽ khuyên người gác cổng hàn bá đang hăng hái Bà ông ta thông báo tin tức cho các thành viên trong nhà trước địch tối đa sáng sự tình chưa rõ ràng hay là chúng ta trước mắt cứ làm việc cho thận trọng hàn bá tất nhiên đồng ý nhưng khi về đến nhà ông ta lại vội vàng đóng cửa không thể chờ nổi ông ta hận không thể để cho những kẻ đã lén lút trước đây đều lộ mặt, đang nóng lòng chờ đợi cơ hội để chọc thủng kế hoạch của yến quân và lục cảnh. lúc này vương uyển vừa mời hai người vào chỗ ngồi, còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc trẻ con phát ra từ sân sau. sắc mặt vương uyển liền biến đổi. là đứa nhỏ bảo nhi của ta, ta đi dỗ nó bảo nhi của ta, ta đi dỗ nó ngủ. vương tỷ tỷ vất vả rồi, yến quân nói. cả ba theo vương uyển trở lại sân sau. tiếng khóc của đứa bé dần dần nhỏ đi, cho đến khi hoàn toàn không còn nghe thấy. Một lúc, lâu sau, qua nửa nén nhan Vương Uyển mới quay lại chính đường Vương Uyển nhìn Yến Quân Khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ còn nhớ rõ khoảng 7 năm trước Người đã viết thư hỏi ta có muốn cùng người đến Vân Thủy Tĩnh Từ các học võ hay không Lúc ấy, ta cảm thấy chém giết Không phải chuyện của nữ nhân Ta chỉ thích làm những việc như thiêu thủa, hát hò Nhảy múa và tìm một người chồng tốt Để sinh con dưỡng cái Nhưng bây giờ, ta lại hối hận Ta không biết võ công, chồng ta rõ ràng chết Trong hoàn cảnh kỳ lạ ninh ta lại không biết làm thế nào để điều tra có kẻ lén lút xâm nhập vào nhà ta ta không thể đuổi hắn đi chỉ có thể đóng kín cửa sổ ôm chặt hai đứa con nhìn chúng nó run rẩy trong lòng ta bảo nhi hiện giờ mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng mỗi khi tỉnh dậy không thấy ta bên cạnh là lại khóc thét lên làm cho ta như không thể làm gì hơn vương uyển che mặt không nén được cảm xúc yến quân lắc đầu an ủi nàng vương tỷ tỷ không nên tự trách trong giang hồ nguy hiểm vây quanh mất đi tình cảm chân thành bạn bè cũng nhiều nhưng võ lâm cao thủ cũng không ít thậm chí có những người rơi vào cảnh môn phái bị diệt vong dưới bầu trời này luôn có người võ công cao hơn ngươi đao nhanh hơn ngươi yến quân dừng lại một chút rồi tiếp tục huống hồ vương tỷ tỷ trong nhà cũng có không ít tiền bạc sao không thuê vài người canh gác bảo vệ tránh để những kẻ xấu lợi dụng sơ hở mà lén lút xâm nhập nhà ta trước kia mấy người hầu cận là từ thiên mã tiêu cục thuê về nhưng sau khi xảy ra chuyện kia ta liền cho bọn họ ra đi sau đó ta lại nghĩ đến việc tìm một tiêu cục khác minh thiên mã tiêu cục ở trong thành có thế lực lớn, còn mấy tiêu cục nhỏ ở ngoài kia, vì biết rõ nhà ta có mâu thuẫn với thiên mã tiêu cục, nên họ cũng không chịu đến. Còn ta là cô nhi, mẹ quá không dám trực tiếp đi mời những người trong giang hồ, không rõ lai lịch, cho nên hiện tại trong nhà này, ngoài hàn bá coi cửa và phụ trách nuôi ngựa, cùng một tên gã sai vật lo vịt vật bên ngoài, thì không còn người đàn ông nào khác. Vương tỷ tỷ là lúc nào phát hiện có người để ý tới mình? Yến Quân hỏi. Vương Uyển nhẹ nhàng ổn định lại cảm xúc, hồi tưởng một chút rồi mới đáp. Lần đầu tiên chắc là cách đây 3 tháng Khi ta đi đến vùng đại nhân Để điều tra nguyên nhân cái chết của tường công Ta cảm giác như có ai đó đang theo dõi Nhưng lúc đó ta không chắc Có thể do tâm thần không được tập trung Sau đó một thời gian dài không xảy ra chuyện tương tự Ta cũng dần yên lòng Nhưng khoảng 2 tháng sau Có một ngày Hàn bá nói với ta rằng Trong vườn hoa phụ cận phát hiện một chuỗi dấu chân Không giống như dấu chân của người trong nhà Ta liền đi xem Đó là dấu chân của một nam nhân Hơn nữa chỉ có một cái chân trái Ta tìm khắp vườn hoa Nhưng không thấy dấu chân của chân phải, lúc ấy ta rất sợ hãi, nhưng sau khi tướng công qua đời, ta là người đứng đầu trong nhà, cả nhà lỡ nhỏ đều phải dựa vào ta, ta không thể để mình rối loạn, vì vậy đã gọi Hàn Bá đến, dặn hắn xóa sạch chuỗi dấu chân đó và không được nói với ai, không ngờ vào một đêm sau đó, lại xảy ra chuyện, một thị nữ phụ trách quét dọn phát hiện trong thư phòng có dấu hiệu bị người khác động vào, trong đó có một cuốn sách rơi trên đất, sau chuyện đó, trong nhà bắt đầu có sự xôn xao, lòng người hoang mang, ta vừa trấn an đại gia vừa say hẳn bà nghĩ cách tìm hộ vệ mới, tuy nhiên hộ vệ mới vẫn chưa tìm được. trong khi bảo nhi lại khóc ầm lên, nói rằng chiếc ná cao su của hắn bị người ta làm hư. ta tưởng rằng là nha hoàn dưới nhà đã làm hỏng, nhưng khi nhìn kỹ chiếc ná cao su bị đứt, lại thấy rõ ràng là bị dao cắt đứt. hai ngày sau, bảo nhi cùng say nhi lại gặp một người lạ ở sân sau. người này vẫy tay gọi bọn trẻ, hỏi bọn chúng có phải đây là nhà của tướng công ta không, khiến chúng sợ hãi khóc lên. khi ta đuổi theo, người đó đã biến mất không thấy. tuy nhiên Đêm hôm sau, ta nghe thấy tiếng bước chân trên mái phòng, đợi đến sáng hôm sau, ta vội vàng viết thư cho ngươi, Vương Uyển nói: "Thật sự là ta không nghĩ ngươi lại đến nhanh như vậy. Kỳ thực ta đã suy nghĩ sẽ bán tòa nhà này, mang Bảo Nhi và sai Nhi đi Huy Châu, tìm nơi nương tựa và phụ thân ta. Như vậy rất có thể là đang trùng ý đồ của những kẻ kia." Lục Cảnh bỗng nhiên mở miệng, "Lục đại hiệp, lời này là có ý gì?" Vương Uyển nạc nhiên hỏi, "Trước đây ngươi trong thư nói rằng, tướng công ngươi đã bỏ ra 10.000 lượng bạc, để nhờ Thiên Mã tiêu cục" là một chuyến ám tiêu, đúng không? lục cảnh dừng lại một chút, rồi nói tiếp. những người quấy rối tòa nhà của ngươi có thể chính là đang nhắm vào món đồ đó. thế nhưng vật ấy đã mất rồi. vương uyển nhíu mày nói, chồng ta mang theo vật ấy đi thiên mã tiêu cục. kết quả sau 3 ngày, thi thể của hắn được phát hiện ngoài thành trong một ngôi miếu hoang. trên người hắn, ngoài quần áo ra không còn gì nữa, mà vật kia hẳn là đã rơi vào tay thiên mã tiêu cục. tại sao bọn họ lại còn muốn quay lại tìm chúng ta? những cô nhỉ quả máu này, lục cảnh liền lên tiếng. Hiện tại xem ra, tướng công của người hẳn là cũng có ý đồ gì đó. Hắn để thiên mã tiêu cục áp giải đồ vật, rất có thể cũng không phải là chính phẩm. Vương uyển khẽ giật mình, hỏi lại, Người nói là chồng ta đã bỏ ra 10.000 lượng bạc, chỉ để thiên mã tiêu cục đi một chuyến, lục cảnh gật đầu. Thiên mã tiêu cục lần này ám tiêu chỉ là mồi nhự. Tướng công của người hẳn là còn có những an bài tiếp theo. Loại thủ đoạn này trong giang hồ không phải là hiếm, chỉ là không rõ liệu có phải vì đối phương đã nhìn thấu được kế hoạch của hắn rồi giận dữ mà giết chết hẳn nhưng có thể khẳng định là món đồ kia bọn họ thực sự chưa lấy được nếu không thì sao còn quay lại làm phiền các ngươi đầu tiên bọn họ lén vào nhà các ngươi để tìm kiếm, đồng thời cố ý để tìm kiếm đồng thời cố ý để lại dấu chân lật tung giá sách để các ngươi thấy đây là một trong những thủ đoạn thường thấy trong giang hồ, nhằm đánh lạc hướng xem phản ứng của các ngươi khi bị uy hiếp có thể họ muốn thử xem các ngươi có chuyển giao món đồ ấy hay không kết quả từ phản ứng của các ngươi họ hẳn cũng nhận ra rằng các ngươi không biết rõ chuyện gì đang xảy ra vì vậy họ quyết định sẽ dọa các ngươi cho sợ rồi từ từ tiến hành lục soát yến quân nghe xong hơi kinh ngạc lét nhìn lục cảnh lục cảnh nổi danh rất nhanh chỉ trong vòng 2 năm từ một người vô danh đã trở thành cao thủ hàng đầu điều này khiến yến quân vốn tưởng rằng hắn chưa có nhiều kinh nghiệm giao hộ tuy nhiên trong trận thi đấu nhỏ vừa qua cách hàn ứng đôi khi giải quyết bài thi thứ bảy đã lộ ra sự lão luyện chiến Nam phải hoàn toàn thay đổi cách nhìn về hắn. Lời nói của hắn lúc này càng khiến nàng phải nghi ngờ, không biết trên đời này có sư phụ nào lại dạy đồ đệ những mánh khóe giang hồ như vậy. Vốn dĩ vì xuất thân từ Vân Thủy Tĩnh Từ Các nơi có sư phụ là một trong những cao thủ số một của thiên hạ, Yến Quân tự nhiên không coi trọng mấy trò mánh khóe giang hồ. Những thứ đó chỉ là những tích lũy nhỏ nhặt mà nàng có được trong quá trình hành tẩu giang hồ. Yến Quân tưởng rằng Lục Cạnh cũng giống như nàng, chỉ là người mới gia nhập giang hồ mà thôi. Và lý do tại sao hắn không nghe thấy tin tức gì về hắn trong 2 năm trước, có thể là vì hắn muốn mai danh ẩn tích. Nghĩ như vậy, Yến Quân không khỏi cảm thấy kính nể Lục Cảnh về sự thâm trầm và tâm tính của hắn. Dù sao, là một thanh niên, ai mà không có khát vọng muốn nổi danh, mà người có võ công tuyệt thế như hắn lại càng khó có thể chịu đựng được, được sự tịch mịch. Hơn nữa, nghe nói trước đây hắn còn từng làm phu khuân vác nửa năm, với thân thủ của Lục Cảnh, chắc chắn không phải là vì mấy đồng tiền kiếm được mà coi trọng công việc ấy. Vì vậy, có thể nói lục cảnh sử dụng cơ hội này để rèn luyện tâm tính của mình không ngạc nhiên khi hiện tại hắn có thể làm được việc không quan tâm đến thắng thua dù khi biết mình không thể tu luyện bí lực hắn cũng không một lời an thán, trái lại vẫn kiên trì vươn lên và cuối cùng đoạt được vị trí đầu bảng trong lần thi đấu nhỏ này Ím quân mặc dù cũng nhiều lần được sư phụ khen ngợi về tâm tính kiên cường nhưng tự hỏi nàng cũng không thể làm được như lục cảnh không chút nào bận tâm kia lục đại hiệp ta nên làm thế nào đây có nên giữ lại tòa nhà này không vương uyển hỏi tiếp không tiếp theo bán đi, lục cảnh trả lời, xem cuối cùng người mua là ai, ngoài ra ta và yến cô nương sẽ giúp ngươi điều tra về thiên mã tiêu cục, ân tình của lục đại hiệp, nô gia không thể báo đáp. vương nguyễn nghe vậy, đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, rồi liền muốn quỳ xuống, vòng phu để lại chút tiền bạc, ta sẽ lấy ra 6.000 nghìn lượng, quyền đoạt thị đường mà lục đại hiệp đưa ra. a, lục cảnh vội vàng đỡ lấy, không để thiếu phụ này quỳ xuống. khi nghe nói đến 6.000 nghìn lượng bạc, hắn thoáng có chút kích động, nhưng không ngờ phía sau còn có nửa câu đang đợi. nói đến chuyện này lại khiến lục cảnh nhớ tới tam hồ đường hoàng đường chủ nhờ có sự tin truyền trước kia của hoàng đường chủ khiến người trong thành họ bạch hiện giờ đều cho rằng lục đại hiệp không mang đến tiền bạc vì thế khi vương uyển nói muốn tạ ơn nàng trực tiếp đưa ra thiện đường bất quá khi đến thiện đường liền vào ngay lục cảnh hiện tại đã là thân gia gia sản cũng hơn vạn lượng đối với tiền bạc khát vọng không còn mãnh liệt như trước chỉ là có chút kỳ lạ không hiểu sao số tiền phi nghĩa mà mình có được lại không thể phát huy tác dụng như mong muốn vương uyển Được lục cảnh đỡ lấy cánh tay Thân thể hơi run dậy Nhưng rất nhanh liền nói Sắp trời cũng không còn sớm Ta đã sai người chuẩn bị sẵn phòng khách Hai vị từ kinh thanh nàn dặm xa xôi đến đây Chắc hẳn cũng mệt mỏi rồi Hay là chúng ta nghỉ ngơi một đêm Có các người ở đây ngôi nhà này hôm nay cuối cùng Cũng có thể yên tĩnh Mọi người có thể ngủ ngon Một đêm trôi qua bình yên Sáng hôm sau Sau khi dùng xong bữa sáng Yến quân lại dặn dò vương uyển vài câu Rồi đưa người truyền tin của mình cho nàng giữ lại. Người này sẽ giúp nàng xử lý những việc lén lốt Nếu có ai khả nghi Thì có thể trực tiếp cho người truyền tin đi báo cáo Sau khi xong xuôi yến quân mới cùng lục cảnh ra ngoài Hai người đi trước gặp Trương Tam Phong Lão vẫn ở trong căn tứ hợp viện nhỏ trước đây Lúc này đã ăn uống xong Đang đứng trong sân luyện bộ phong vân biến Đáng tiếc bao năm qua Lão vẫn mắc kẹt ở bước thứ hai của bộ pháp Tuy nhiên có lẽ vì tuổi tác đã lớn Trương Tam Phong đã dần buông bỏ nhiều điều Hiện giờ lão không còn tập võ Để danh tín hay để tranh đấu. Mà chỉ là để rèn luyện cơ thể Giữ sức khỏe Và có thêm thời gian vui vẻ bên cháu con Không thể không nói Sau khi Lục Cảnh giúp đỡ Lão giờ đây càng ngày càng có vẻ của một cao nhân Trương Tam Phong liếc nhìn đồ đệ của mình Không chỉ thấy hắn luyện tập không ngừng Mà còn nhìn hắn hoàn thành mấy động tác cuối cùng Lúc này Lão mới từ từ thú công Rồi lên tiếng hỏi Bao giờ trở lại Đêm qua Lục Cảnh đáp Vừa đưa đồ trong tay cho lão Trở về để điều tra một số chuyện Tiện thể cũng đến thăm người Trương Tam Phong nhận lấy Thay đó là một hộp điểm tâm và một viên mộc châu, lão không để ý nhiều, chỉ gật đầu đáp, "Được rồi, cảm ơn." Lúc này, Lục Cảnh lại chuyển ánh mắt sang Yến Quân, thần sắc có phần cảm khái nói, "Kỳ thực trước khi ngươi đi, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, ngươi tuổi cũng không còn nhỏ, nên nghĩ đến chuyện thành gia lập thất, nhưng giờ nhìn ngươi, tâm lý vững vàng, ta cũng yên tâm." Đây là Yến Quân. "Sư phụ," Lục Cảnh cao giọng, "Yến Vân, cái tên này sao nghe quen quá?" Trung Tam Phong nghi hoặc, sau một lát suy nghĩ, ông bỗng giật mình kêu lên yến quân ngươi chính là vân thủy tĩnh từ các yến nữ hiệp trương lão tiền bối cứ gọi thẳng vãn bối là được yến quân nhẹ nhàng đáp không được không được trương tam phóng lắc đầu liên tục ngươi đừng gọi ta là tiền bối nghe thấy ta sợ quá sau đó lão dừng một chút rồi từ từ hỏi tiếp ngươi hai người các ngươi làm sao lại ở chung một chỗ sư phụ ngay đừng nói linh tinh ta và yến quân chỉ là bạn bè thôi ta lần này về ổ giang thành chính là giúp nàng điều tra vụ án lục cảnh nói vậy nên còn mong sư phụ bảo vệ bí mật cho chúng ta, đừng nói cho người khác biết ta đã trở về. ngươi muốn điều tra ai? trương tam phong khẽ giật mình. tại sao lại phải che giấu như vậy? dùng danh vọng của ngươi rõ ràng thân phận đi thăm dò, không phải càng tiện lợi sao? hay là nói ngươi muốn điều tra người này cũng không đơn giản. quên đi, ngươi đừng nói cho ta, ta cũng không muốn lôi vào chuyện của ngươi, quá nguy hiểm. lão đầu khoát tay áo nói, ngươi cùng y nữ hiệp đi làm chuyện của các ngươi đi. vạn nhất có chuyện gì to lớn xảy ra, nhớ kỹ báo cho ta một tiếng để ta còn kịp chạy trốn được. lục cảnh gật đầu trương tam phong lần này thật sự cảm thấy kinh ngạc sự tình có thể đến mức này sao đúng nhưng khả năng rất nhỏ cho nên ngài không cần quá lo lắng lục cảnh an ủi yến quân cũng nói trương lão tiền bối yên tâm nếu đối phương không tuân theo giang hồ quy củ ta sẽ mời sư môn ra mặt tóm lại nhất định không để lão tiền bối bị liên lụy thôi ta chỉ mang người nhà đi thăm một ít lão hữu vừa tiện thể thưởng thức cảnh thu trương tam phong nói các ngươi không cần để ý ta. Muốn làm gì thì cứ làm Sau khi tị Yến Quân và Lục Cảnh Trương Tam Phong liền gọi người thu xếp quần áo lúc cầm lại Mộc Châu Tử mà Lục Cảnh đã tiện hắn Lần này ông nhìn kỹ hơn Nhưng lại thấy trên đó có khắc một chữ Ly, chữ này không phải may mắn Rất ít người sẽ khắc chữ này Lên đồ trang sức mang theo bên mình Trương Tam Phong ban đầu có chút không hiểu Nhưng nghĩ một hồi Sạc mặt ông đột ngột thay đổi Cái này, cái này Vân Thủy Tĩnh Từ các cách chủ lại gọi thu mặc Ly sao Mộc Châu này, chẳng lẽ là của nàng loại vật khác tên chủ nhân này, thường có ý nghĩa đặc biệt, nhất là trong giang hồ, nó thường được coi là tín vật, cầm vật này tìm đến chủ nhân cũ, có thể mang lại một phần cơ duyên. Thu Mạc Ly, được xem là chủ nhân của Vân Thủy Tĩnh Tử Các, là một trong những cao thủ đỉnh cao hiếm có trong thiên hạ, tín vật của nàng càng khó có được, giá trị vạn kim, lục cảnh chắc chắn không thể có được, vì vậy, viên mộc châu này chỉ có thể đến từ Thu Mạc Ly, người thừa kế thân truyền của nàng, Yến Quân. Nghĩ tới đây, sắc mặt Trương Tam Phong trở nên kỳ lạ. Lầm bầm, con dấu giếm ta Nói rằng chỉ là bạn bè Bạn bè sao có thể đưa thứ này ra Rồi để ngươi tùy tiện tặng cho người khác Trong khi đó, lục cảnh hoàn toàn không biết rằng Mối quan hệ giữa hắn và Yến Quân Lại bị trường tàm phòng, khám phá Giả, sau khi rời khỏi tiểu viện của sư phụ Hắn rẽ phải Đi qua chợ mua một cái nón lá Đội lên đầu để che khuất khuôn mặt Rồi dẫn Yến Quân đi vào một con hẻm nhỏ Mọi chuyện đã trôi qua hơn 3 tháng Thi thể vương uyển tiên phu Đã được may táng từ lâu. Dù cho có mộ tàng kỹ càng, giờ đây cũng không còn nhận ra hình dáng gì nữa, chỉ có thể biết là đã mục giữa Vì vậy, Lục Cảnh quyết định tìm người để hỏi thăm, hành mộ tác là người giải nhất trong huyện, đã 70 tuổi, những vụ án quan trọng đều do ông ấy thẩm tra. Buổi sáng hôm nay, khi ta hỏi thăm Vương phu nhân, Khi thể của nàng tiên phu cũng là do Thành mộ tác xem qua. Lục Cảnh nói trong khi gõ cửa, đồng thời giải thích cho Yến quân, Yến quân nhíu mày, hỏi: "70 tuổi, dù có kinh nghiệm, liệu ông ấy có còn tỉnh táo không?" sao lại để ngươi ra như vậy đảm nhận vụ án này tốt vấn đề lục cảnh nhíp miệng cười bởi vì càng là vụ án quan trọng càng cần đến người có khả năng làm cho người ta hoa mắt nhẹt mũi chúng ta vị thành mỗ tác này chẳng nghĩ mắt mở mũi không thông hơn nữa lỗ tai cũng không tốt yến quân lập tức hiểu ra ý của lục cảnh quan phủ cố ý tìm đến một vị lão mỗ tác như vậy nếu kết quả giám định có sai sót họ có thể dễ dàng đổ lỗi cho sự hoa mắt nhẹt mũi của ông ta hơn nữa vị thành mẫu tác đã cao tuổi ông ta cũng không thể bị trách phạt quá nặng chỉ có thể bị phạt tiền mà thôi. Nói cách khác, ông ta rất thuận tiện cho quan phủ thực hiện những tiểu động tác trong các vụ án. Nhưng nếu thực sự gặp phải vụ án lớn phải phá thì sao? Im Quân lại hỏi. Lục cảnh thở dài. Vấn đề của lão mộ tác là ở chỗ kỳ thực ông ta không hề hoa mắt tay điếc, không những thế trí nhớ của ông cũng rất tốt. Ngay cả một năm trước, nếu người hỏi ông ta về vụ án, ông cũng có thể kể lại rõ ràng nguyên nhân cái chết, sự kiện bị hại, địa điểm bị hại và các chi tiết vết thương. Tất cả đều tỉ mỉ như mới xảy ra hôm qua điều này rất khác với những người già tuổi tác như ông. dĩ nhiên ông ta nhớ rõ hay không còn phải xem ai đến hỏi. lúc này cửa bất ngờ bị đẩy ra là cháu gái của thành bố tác, Lan Nhi. nàng liếc nhìn Lục Cảnh và Yến Quân đứng ngoài cửa, rồi hỏi: các ngươi là ai? có phải người thân quen của người đã chết rồi không? người nhà của chúng ta cùng bằng hữu tạm thời vẫn sống rất ổn. Lục Cảnh đáp: vậy các ngươi tới nhà của ta làm gì? Lan Nhi nhìn lên, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối. ta đến tìm thành bố tác, nghe ngóng một vài chuyện. Lục Cảnh trả lời. Lan Nhi nghe vậy, khẽ nháy mắt, Minh ra gia, gia ta tuổi đã cao, tai không tốt, sợi là không nghe rõ các người nói gì. Chắc là vậy, nhưng ta thấy hắn ở phía sau cửa, nghe vẫn rất rõ. Lục cảnh vừa dứt lời, liền nghe thấy trong phòng truyền tới một tiếng hò khan, sau đó một giọng nói vang lên. Lan Nhi, để bọn họ vào đi. Ra ra, Lan Nhi gọi, không sao, là bằng hữu của ta. Lão nhân đáp, nghe vậy, Lan Nhi mới mở cửa phòng phía sau. Yến quân cùng lục cảnh đi vào trong. Trong phòng, bày rất nhiều tượng phật còn có đạo gia tam thanh không còn cách nào lần này chúng ta đi âm khí quá nặng dù sao cũng phải bái một chút để được phù hộ để lòng an tâm một giọng nói cất lên đó là một lão giả giá người gầy còm lưng hơi còm đang ngồi xếp bằng trên ghế tay cầm một miếng bánh đậu xanh khi thấy hai người vào lão buông bánh xuống ngẩng đầu lên và nói lục đại hiệp lúc nào về đến nổ giang thành sao không nghe người ta nhắc đến ta trở về là để tra vụ án lục cảnh lấy mũi rộng vành xuống nói bản án chưa tra rõ ràng cũng không tiện hiện thân Thành Ngộ Tác, người già dày dặn kinh nghiệm, nghe xong liền biết sự việc không thích hợp để người ngoài nghe được, ông liền liếc mắt ra hiệu cho cháu gái, bảo nàng đóng cửa phòng lại, sau đó, ông nhìn về phía Lan Nhi, vẻ tò mò nói, "Đóng cửa bùm lại, còn nữa, ngươi cũng vào đây, Lan Nhi." Có chút không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời ông nội. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại ba người: Lục Cảnh, Thành Ngộ Tác và Lan Nhi. Lục Cảnh lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc, đặt lên bàn trước mặt Thành ngũ Tác. Thành Ngộ Tác không từ chối. Nhận lấy thỏi bạc và cất vào trong ngực Đồng thời lên tím Đa tạ lục đại hiệp đã thưởng Này muốn hỏi gì về vụ án Tiểu lão nhân nhất định sẽ biết gì nói nấy Không hề dấu giếm Lục cảnh liền hỏi Tô ra tiệm vải đông gia tô giả hơn 3 tháng Trước đã chết tại một ngôi miếu hoang ở ngoại ô Lúc ấy, chính là ngày tiến hành nghiệm thi phải không Không sai Thành ngô tắc gật đầu Vụ án này ta nhớ rất rõ Khi ấy, quả phụ tô ra làm ẩm lên rất dữ dội Một mực khẳng định là thiên mã tiêu cục ra tay Bà ta yêu cầu phải để Chi phủ đại nhân ra mặt giải quyết, vì vậy, Chi phủ đại nhân đã đi tìm Triệu lão gia tử. Sau đó, Triệu lão gia tử triệu tập toàn bộ tiêu sư của Thiền Mã tiêu cục ở nội thành. Nay trước mặt Chi phủ đại nhân, ông ta đã hỏi bọn họ về chuyến đi tiêu, nhưng tất cả đều một mực phủ nhận, nói chưa từng nghe chuyện này. Sau đó, Triệu lão gia tử còn tìm tới sổ sách của tiêu cục. Tuy nhiên, sổ sách không có dấu vết bị xóa hay sửa chữa, và cũng không tìm thấy khoản tiền 10 ngàn lượng bạc đã được ghi nhập chứng. Tuy nhiên, Vì lý do cẩn trọng, Tri Phủ Đại Nhân đã sai người đi hỏi thăm, những người bán hàng ròng và dân chúng xung quanh tiêu cục. Mọi người đều cho biết trong thời gian gần đây, họ không thấy tô giả ra vào tiêu cục. Sau đó, Tri Phủ Đại Nhân đã tổ chức một buổi tiệc ở cùng lâu, cùng với triệu lão gia tử để nhận lỗi, đồng thời hoàn toàn loại bỏ nghi vấn đối với thiên mã tiêu cục. Ím quân vốn dĩ, có chút bất mãn về việc quan phủ ổ giam thành, để thành ngỗ tác mù loa làm việc. Đồng thời trong hồ sơ cũng có một số điểm đáng ngờ, Nhưng khi nghe Thành Ngỗ Tác nói vậy, Nàng lại không tìm ra được điều gì sai sót ở chi phủ, Lục Cảnh tiếp tục hỏi, "Vụ án này, Thành Ngỗ Tác ngươi thấy thế nào? Vết thương chí mạng ở sau ót, do bị đòn đánh mạnh vào huyệt khí, từ lực đạo mà xét, Xuất thủ chắc chắn là người trong giang hồ." Thành Ngỗ Tác trả lời, nhưng rồi lại có chút do dự, mới tiếp tục nói, "Thiên Mã tiêu cục có một người tên là Cảnh Nam Thiên, sức lực rất mạnh, nổi tiếng với việc sử dụng một đôi trì đồng, Ngươi cho rằng là hắn hạ thủ sao?" Lục Cảnh hỏi, "Ta không biết." Thành Ngỗ tác lắc đầu, tôi giả lúc chết, có lẽ từ giờ tí đến giờ sửu, mà thế như lời bộ đầu phụ trách vụ án này, cảnh Nam Thiên trong khoảng thời gian này lại đang uống hoa tử trên một chiếc thuyền hoa trên Kim Minh Hạ đồng hành có ba vị tiêu sư của Thiên Mã tiêu cục, ngoài ra, những quan nhân trên thuyền hoa cũng có thể làm chứng, mãi cho đến khi trời sáng, cảnh Nam Thiên vẫn không rời khỏi, hơn nữa, vào giờ tí trước, hắn đã uống say mềm, ngay cả đứng cũng không vững, cho nên hung thủ chắc chắn không phải là hắn, cảnh Nam Thiên không xuống thuyền Nhưng nếu có người nửa đường mượn đi trùi đồng của hắn thì sao? Yến Quân bỗng nhiên lên tiếng, Thành Mô Tác khẽ giật mình, có ý gì? Ngay trước đây nói hắn vào giờ tí trước đã say, không biết gì. Vậy có khả năng là có người thừa dịp lúc đó lén lút lấy đi trùi đồng của hắn không? Việc này hình như có thể giải thích. Thành Mẫu Tác vuốt râu mép, nói là vậy. Thành Mẫu Táp ngài có biết cảnh Nam Thiên chỉ ở trên thuyền hoa uống hoa tử không? Lục Cảnh hỏi, cùng hắn uống hoa tử, còn có ai nữa không? Việc này ta lại không hỏi nhiều lục đại hiệp biết rõ ta là người như thế nào từ trước đến nay không xen vào chuyện của người khác tuy nhiên nếu lục đại hiệp muốn biết rõ ta có thể giúp ngài đi hỏi một chút về vụ án này Thành ngũ tát nói như vậy làm phiền lục cảnh đáp được hai vị xin ngồi một lát để tiểu lão nhân đi nhà mua một chuyến Thành ngũ tát vừa nói vừa đứng dậy cầm lấy quải trượng chúng ta còn cần chuẩn bị tiền bạc gì không lục cảnh hỏi không cần không cần đâu lục đại hiệp đã cho đủ nhiều rồi ta đã đưa một nửa số tiền cho mỹ bộ khói rồi Hành mẫu tác cười lớn nói, nói xong, lão liền hướng vào trong buồng gọi lớn Lan Nhi, ngươi ở nhà trước đi đón khách. Gia Gia ta ra ngoài một chút, lát nữa sẽ về. Tuy nhiên, cô nương Lan Nhi hình như không hài lòng với việc Gia Gia vừa mới đuổi nàng vào nhà, nên không đáp lời mà cúi đầu im lặng. Phải một lúc lâu, gần nửa canh giờ sau, Lan Nhi mới từ trong buồng bước ra, quay sang Lục Cảnh và Yến Quân nói: Các người muốn uống trà gì? đều được, trong nhà có gì thì chúng ta uống nấy. Lục Cảnh đáp, Lan Nhi liếc mắt. Mắt chuyển vào một cái rồi nói, Vậy nhà ta có trà thi, các ngươi uống không? Trà thi? Yến quân nghe nhầm một chữ, hỏi lại, Là lá trà mới sao? Không phải, là từ thi thể mọc ra lá trà. Lan Nhi ưỡn ngực, tự hào nói, Chính tay ta làm đấy, ngươi từ đâu mà tìm thi thể? Lục Cảnh hỏi, miệng mỉm cười. Ây, đào từ mồ, Lan Nhi đáp, Đào mồ người ta là chuyện thất đức, là trọng tội, Có lẽ ta nên báo quan ngay lập tức, Để quan phụ đến bắt ngươi. Lục Cảnh nói, ra vẻ nghiêm trọng không ngờ tiểu cô nương lại bật cười lạnh hai tiếng, nói hai ngươi giấu đầu lộ đuôi, lén lút cùng gia gia ta thảo luận gì đó mà còn dám báo quan bắt ta, các ngươi không sợ ta khai hết ra sao? giấu đầu lộ đuôi đầu nhất thiết là người xấu. lục cảnh cười tiếp tục đấu khẩu với cô nương, hai người qua lại, hù dọa lẫn nhau một hồi lâu, nhưng chẳng ai đạt được mục đích gì. Lan Nhi có lẽ vì gia gia nàng là mộ tác, nên tính tình gan dạ hơn những đứa trẻ khác. nhìn thấy tình thế khó phân thắng bại, nàng vẫn im lặng, nhưng cuối cùng là lục cảnh chủ động yêu cầu ngưng lại. Tuy vậy sau khi chờ đợi nửa canh giờ, vẫn không thấy Thành Mô Tách trở lại. Lần này, cả Lục Cảnh lẫn Yến Quân không khỏi nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó bất thường. Ta ra ngoài xem một chút, Lục Cảnh nhìn thấy trên mặt Lan Nhi hiện lên vẻ sầu lo, không còn tâm trạng để tiếp tục đấu võ mồm với nàng. Hiển nhiên, nàng đang lo lắng cho gia gia của mình, vì vậy Lục Cảnh chủ động đứng lên nói. Hắn vừa dứt lời, vừa cầm lấy chiếc mũ rộng vành, nhưng vừa đi đến gần cửa, liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Lục cảnh liếc nhìn Lan Nhi, nàng ngắt đầu, khẽ nói, không phải Ra Ra. Hắn gõ cửa rất nhẹ, Lục cảnh và Yến Quân nhìn nhau, rồi cùng lách mình dựa vào tường. Lan Nhi tiến đến mở cửa, phát hiện bên ngoài là một tráng sĩ tên Mã Lục thuộc ban nha dịch. Sao mặt nàng, lập tức tái đi, hỏi ta, Ra Ra của ta làm sao rồi? Mày sao biết ta đến vì chuyện của Ra Ra người? Mã Lục ngạc nhiên hỏi, nghe thấy lời này của hắn, mắt Lan Nhi lập tức đỏ lên. Nàng và Mã Lục rất quen, vì trước đây mỗi khi ở Hồ Giang Thành xảy ra án mạng chính mã lục là người thông báo thành mô Tát đi nghiệm thi. tuy vậy trước đây nàng không có ác cảm gì với mã lục, bởi vì gia gia nàng làm nghề này, sống nhờ vào công việc này, nên đối với cái chết nàng cũng đã quen. nhưng chỉ đến khi chính bản thân nàng mất đi người thân, lan nhi mới nhận ra rằng trước đây mình mình thực sự không hiểu gì về sinh tử. ngươi khóc cái gì? mã lục nhìn thấy nước mắt lan dài trên gương mặt lan nhi, Nạc nhiên hỏi. thành nam đột nhiên xảy ra một vụ án mạng, vừa vặn gia gia của ngươi đi nha môn nên vương bộ khoái liền nhờ gia gia của ngươi giúp đỡ nhiệm thi. gia gia của ngươi có dặn ta truyền lời cho ngươi, bảo ngươi một lát sẽ đem nửa gió thịt mỡ gửi cho tương vân tỷ tỷ. nhìn kỳ lạ, từ khi nào ngươi lại có thêm một tỷ tỷ? ta sao không biết chuyện này? chết mã lục! lần sau có chuyện như vậy, ngươi cứ nói thẳng đi. sao lại nói linh tinh như thế? lan nhi nghe thấy những lời của hắn, không khóc nữa, nhưng lại tức giận nói: mã lục không hiểu gì, nhìn chưa kịp phản ứng, cánh cửa trước mặt đã bị lan nhi đóng sầm lại. Mã Lục kêu lên, ai ai, đừng có vội đóng cửa, ta đang khát nước, cho ta vào uống một chén nước được không? Còn nữa, cho ta thử quả hồng kia đi, nhưng mà cánh cửa vẫn không mở ra. Mã Lục chỉ còn cách gãi đầu, lầm bầm đi ra quán nhỏ mua trà lạnh uống. Sau khi Mã Lục rời đi, Lục Cảnh và Yến Quân cũng cáo từ Lan Nhi. Mặc dù Thành Ngô Táp vẫn chưa trở lại, nhưng qua Mã Lục, hắn đã gửi lời đến. Tương Vân rõ ràng là một người phụ nữ, không có gì đáng ngạc nhiên, nếu đêm đó nàng có mặt trên thuyền hoa với một vị quan liêm từ nàng có thể tìm hiểu được ai đã có mặt trên thuyền đêm đó. tuy nhiên khi lục cảnh và yến quân đến tìm tương vân ở thanh lâu lại nghe nói nàng mới bị mời đi đánh đàn cho một nhóm học sinh của cỏ trắng thư viện đến lúc hoàng hôn lục cảnh và yến quân mới cuối cùng gặp được người mà họ đang tìm. có lẽ vì bận rộn cả này Trên mặt tương vân hiện rõ vẻ mệt mỏi vốn dĩ nàng không định gặp lại khách nhưng do không thể chống cự được số tiền đủ nhiều tùy yến quân nàng chỉ đành vội vã rửa mặt qua loa sau đó miễn cưỡng lấy lại tinh thần đi đến trước mặt lục cảnh và yến quân. nàng gầy nhẹ vài lần dây đàn, rồi nói: hai vị muốn nghe khúc gì? chúng ta không phải tới để nghe khúc nhạc. lục cảnh đáp: xin lỗi khách nhân, tương vân là một nữ quan, Bán nghệ truy không bản thân. nếu muốn tìm vui, ta có thể bảo mụ mụ gọi thêm vài người tìm muội đến. tương vân giải thích: chúng ta không phải đến tìm vui, chỉ là muốn nghe ngóng một số chuyện. yến quân nói: nghe ngóng chuyện gì? tương vân hỏi. ánh mắt nàng dường như không quá bất ngờ, có lẽ vì đã gặp quá nhiều khách qua đường. Nàng chỉ lặng lẽ chờ Đợi Yến Quân nói tiếp, hơn 3 tháng trước, Thiên Mã Tiêu Cục có mời ngươi đi thuyền hoa hát khúc trợ hứng, Tương Vân tiểu thư còn nhớ không? Yến Quân hỏi, nhớ chứ? Tương Vân gật đầu, vì bình thường đa phần là văn sĩ, thương nhân tới tìm ta, quân nhân thì khá ít, cho nên ta nhớ rất rõ. Nàng dừng một chút rồi tiếp, xin đừng hiểu lầm, ta không có ý nói quân nhân thô lỗ, nhưng so với họ, các ngươi có vẻ trực tiếp hơn nhiều. Vậy đêm đó, có chuyện gì khiến Tương Vân tiểu thư ấn tượng xấu sắc không? Lục Cảnh hỏi. Tôi à, Tương Vân cười khẽ, nếu nó là ấn tượng sâu sắc, chẳng phải là suy chút nữa, tôi đã mất đi danh tiết sao? Kỳ thực cũng không phải là chuyện lớn, trong thiên mã tiêu cục, có một vị tiêu sư, tên là Cảnh Nam Thiên, đêm đó uống say rất nặng, nhất định phải ép ta hầu hạ hắn. Nhưng rất nhanh, mấy vị đồng hành tiêu sư đã khuyên can hắn, ta cũng không bị thương tích gì. Sau đó, ta lại tiếp tục ở trên thuyền, hát cho bọn họ nghe. Tương Vân tiểu thư chắc hẳn rất chấn động, lục cảnh hỏi. Tôi không đến nỗi chấn động, tôi đã trải qua nhiều chuyện còn lúng túng hơn thế. Tường Vân thẳng nhiên đáp, nhưng không giải thích thêm, chỉ tiếp tục nói, hai vị đến đây hẳn không phải chỉ vì quan tâm ta. Đúng vậy, lục cảnh không giấu giếm. Chúng ta đang điều tra một vụ án, muốn hỏi tương Vân tiểu thư, đêm đó cảnh nam thiên tiêu sư có phải luôn mang theo đôi trùy đồng trên thuyền không? Và có ai rời đi giữa đường không? tương Vân suy nghĩ một lát rồi đáp, ta không nhớ có ai rời đi, nhưng vào nửa đêm, cảnh tiêu sư say quá, bị người ta khiên ra phía sau khoang thuyền có một vị hậu tiêu sư ở lại chăm sóc hắn, còn chúng ta thì tiếp tục yến tiệc ở phía trước hoàng thuyền, mãi cho đến khi bình minh. liệu từ khoan trước có thể nhìn thấy khoan sau không? yến quân hỏi. một nửa một nửa. tương vân đáp. cảnh tiêu sư nằm ở nơi không thể nhìn thấy, nhưng hậu tiêu sư ngồi ở một chỗ có thể thấy bóng lưng. dĩ nhiên, tôi cũng không nhìn chăm chú, chỉ thỉnh thảng liếc mắt về phía đó. dù sao thì lúc tôi nhìn, hậu tiêu sư vẫn luôn ở đó, có vẻ như đang ngồi. con đôi chủy đồng cũng cùng một chỗ mang đến đuôi thuyền. tương vân nói xong liền hỏi. Các ngươi có muốn hỏi gì nữa không Tạm thời chỉ có bấy nhiêu Lục Cảnh đáp Đa tạ Tương Vân Tiểu Thư đã giúp chúng ta giải đáp Không cần khách khí Tương Vân nói Các ngươi đã trả tiền rồi mà Mà các ngươi thật sự không nghe một khúc nhạc sao Mười lượng bạc chỉ hỏi mấy câu Không tính là tiện nghi gì Không cần đâu Thời gian cũng không còn sớm Tôi thấy Tương Vân Tiểu Thư cũng mệt rồi Nên không làm phiền nữa Lục Cảnh nói Đồng thời đứng dậy cùng Yến Quân chuẩn bị rời đi Tương Vân cũng đặt đàn xuống tiễn hai người ra tận cửa sau đó nhẹ nhàng cúi đầu, coi như là từ biệt, ra ngoài đường phố, yến quân quay sang nói với lục cảnh, cảnh nam thiên và người họ hầu trong tiêu cục có thể là hung thủ. nếu là cảnh nam thiên ra tay, Khi hắn trước đó giả vừa say rượu, hơn nữa người họ hầu kia rất có thể là đồng bọn của hắn. trong trường hợp đó, hắn có thể dễ dàng rời đi sau khi gây án, và người họ hầu cũng có thể đảm bảo những người khác không làm phiền. nhưng nếu là người họ hầu ra tay, thì nguy hiểm sẽ lớn hơn, vì hắn phải rất nhanh chóng trao đổi quần áo với cảnh nam thiên. Khi say rượu, rồi để cảnh Nam Thiên ngồi vào chỗ của mình. Bình thường nếu ai nhìn thấy cảnh Nam Thiên ở đó, họ sẽ không làm phiền, và người họ hầu có thể dùng truy đồng của cảnh Nam Thiên đi giết người. Yến Quân nói xong, thấy Lục Cảnh vẫn nhíu mày suy nghĩ, nên hỏi: "Sao vậy? Có điều gì sơ sót sao?" "À, không có, phân tích của ngươi đúng là rất hợp lý, ta chỉ đang suy nghĩ một vấn đề, tại sao lại là sau ba ngày? Ừm Vương Uyển nói Tô Giả mất tích ba ngày, đến ngày thứ 3 mới bị giết, tại sao lại như vậy?" Hẳn là những người trong thiên mã tiêu cục Phát hiện ra đồ vật, la giả Cho nên tạm thời đã tha cho tô giả một mạng Muốn hỏi hắn xem vật kia Đang ở đâu, Yên Quân suy đoán Nhưng mà, thành ngộ tác không tìm thấy Dấu vết gì trên người tô giả Lại còn có một vài điều rất kỳ lạ Lục cảnh dừng một chút rồi tiếp tục nói Truy phủ trước kia Đã cử người đi hỏi những người bán hàng rong Xung quanh thiên mã tiêu cục Nhưng không ai thấy tô giả đi qua đó Vào thời gian đó, vậy nếu là ảm tiêu Có lẽ là thông qua người trung gian Để lặng lẽ đưa đầu mối Ừm, ta cũng có một người bạn trong ngành buôn bán này Ta sẽ tìm hắn hỏi thử Lục cảnh trầm ngâm nói Đúng lúc đó, từ xa, một người đưa tin của Yến Quân Vội vàng bay tới Hai người nhìn thấy vậy Không những không lo lắng mà còn cảm thấy vui mừng Lục cảnh và Yến Quân Thực ra không lo lắng việc Kẻ sát hại Tô Giả sẽ ra tay với nhà Vương Uyển Bởi vì cả hai hiện giờ Đều đang ở trong ổ Giang Thành Hai người họ đều là những cao thủ hạng nhất Khi tụi lại với nhau Dù là đầm rồng hang hổ cũng có thể đi qua. Ngược lại, nếu đối phương cứ ẩn nấp trong bóng tối mà không ra tay, thì việc tìm ra bọn họ trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng. Do đó, Lục Cảnh và Yến Quân hiện tại thả đối phương có động tĩnh gì. Tuy nhiên, những kẻ đó lại dám ra tay khi trời chưa hoàn toàn tối. Quả là gan dạ quá lớn, Lục Cảnh và Yến Quân không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người qua đường, mà chỉ khi chuyển khinh công, chỉ mất khoảng nửa nén hương đã trở lại cựu tàu nhai. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ đã chứng kiến một cảnh tượng khiến cả hai không khỏi cảm thấy buồn cười Chỉ thấy Vương Uyển đang đứng trong tiền viện, chỉ huy các kỵ nữ và hàn bá bưng từng đĩa thức ăn nóng hổi lên bàn, sắp xếp chỉnh tề. Khi thấy Lục Cảnh và Yến Quân, Vương Uyển vui mừng nói: "Con chim kia thật hữu dụng như vậy, các ngươi trở về nhanh như vậy sao? Người đâu?" Yến Quân hỏi: "Người nào?" Vương Uyển mỉm người, rồi đi nhớ ra điều gì, vội vàng nói: "À, những người xấu kia chưa đến, bây giờ trời còn chưa tối đâu. Ta đã từ cùng lâu đặt một bàn thịt dựa 60 lượng bạc, định gọi các ngươi quay lại ăn cơm." Vừa nói, nam vừa lén lút nhìn Lục Cảnh cuối đầu yến quân có chút bất đắc dĩ vương tỷ tỷ không cần phải khách khí như vậy chúng ta ăn một chút gì đó bên ngoài là được vậy sao được các ngươi giúp ta điều tra vụ án của tiên phu sao ta có thể không làm gì chỉ nhìn các ngươi vất vả hơn nữa hôm qua quá muộn ta cũng chưa kịp cho bảo nhi và sai nhi ra gặp các ngươi vương uyển nói xong liền vẫy tay ra hiệu trong phòng chẳng bao lâu sau hai đứa trẻ một trai một gái từ trong phòng bước ra nắm tay nhau cả hai đều chừng 6 7 tuổi mập mạp nhìn là biết con của gia đình khá giả. tuy nhiên, có lẽ vì đã phải chịu quá nhiều kinh hãi trong thời gian qua, nên hai đứa trẻ đều có vẻ hơi e dè. đứng đần ra đó làm gì? còn chưa tới dập đầu chào yến gì và lục đại hiệp sao? vương uyển vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt đầu hai đứa bé. có bọn họ giúp đỡ, sau này những người xấu kia cũng sẽ không dám đến nhà chúng ta nữa. hai đứa bé nghe xong liền muốn cùng nhau quỳ xuống, nhưng lại bị lục cảnh và yến quân giữ chặt. trong nhà không cần phải nói lời cảm ơn, yến quân nhẹ nhàng nói, nói ra thì kỳ thật là lỗi của ta. Lúc nhận được phong thư đầu tiên Ta không nghĩ tới các ngươi sẽ gặp nguy hiểm Vì vậy mới chậm trễ một thời gian Nếu không, ta đã không để tỉ tỉ Và bọn nhỏ phải chịu sợ hãi như vậy Lục cảnh cũng nói Chờ bắt được hung thủ, rồi tạ ta cũng không muộn Các ngươi không phải còn chuẩn bị đồ vật Để tặng chơi yến gì Và lục đại hiệp sao Vương Uyển lên hướng, hai đứa bé hỏi Bảo Nhi và Sai Nhi nghe vậy Vội vã đưa tay ra Trong tay là những con vật nhỏ được làm từ nhánh cỏ Đây chính là trò chơi yêu thích của chúng hàng này lục cảnh và Yến quân cũng không để ý nhiều chỉ nhận lấy và cảm ơn sau đó mọi người cùng ngồi xuống bàn ăn tối không thể không nói với 60 lượng bạc cho một bàn ăn lại được đầu bếp của cùng lâu lâu nổi tiếng nhất ở ổ Giang thành tự tay chế biến món ăn quả thật rất ngon trong bữa tiệc Vương Nguuyềnn nhiều lần rót rượu cho lục cảnh nhưng đều bị lục cảnh từ chối vì còn phải lo chuyện tra án mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc trời cũng đã tối hẳn Vậy là việc tìm người trung gian ấy đang phải kéo dài đến ngày mai. Tuy nhiên tin vui cũng không phải không có. sau khi dùng bữa tới xong, lục cảnh về phòng kiểm tra lại đan điền của mình và phát hiện khí vô hình trong đó đã mất đi hơn phân nữa. tiến độ này nhanh hơn so với dự đoán của hắn. như vậy, nếu trời tối hôm nay, hắn có thể giải quyết xong bí lực tai họa ngầm này, cả đời sẽ nhàn nhã. nghĩ đến đây, lục cảnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. ngày hôm sau, sau khi dùng xong bữa sáng, lục cảnh cùng yến quân lại tiếp tục ra ngoài. lần này, lục cảnh tìm một người chuyên giúp người khác làm mối ở ổ giang thành tên là thẩm ý tuy nhiên khác với những cò mồi khác thẩm ý rất kín đáo trong việc tác hợp mua bán trong ổ giang thành còn có mấy người làm cò mồi kiểu như vậy nên tin được không dễ dàng thẩm ý cũng phải mất nửa ngày mới giúp lục cảnh hỏi được vài lần cuối cùng thẩm ý trở lại nói với lục cảnh ta đã hỏi qua người đó nhưng họ chưa từng có giao dịch với tô dạ hay thiên mã tiêu cục yến quân nghe ra lời nói của thẩm ý có ẩn ý liền hỏi thẩm tin sinh còn có người nào mà ngài chưa hỏi sao có Nhim Tuyết là người đó đã không thể trả lời câu hỏi của các ngài nữa. Hắn chết lúc nào? Lục Cảnh hỏi. Bà thầm trước, Thẩm Ý đáp. Nếu tính theo thời gian, hắn chết cũng vừa vặn vào lúc. Tô giả và tiệm vải tô ra mở cửa. Một người chết sau một người, vậy có người sau đó diệt khẩu không? Lục Cảnh tiếp tục hỏi. Có khả năng như vậy. Thẩm Ý thở dài. Công việc của chúng ta tùy kiếm tiền nhanh, Nhưng chết cũng nhanh. Nhất là những người làm càng giỏi thì chết càng sớm, rất ít người có thể sống đến già. Chết lúc tuổi già. Người nhà của hắn có báo quan không? Yến Quân hỏi không, Yến Quân hỏi không, Thẩm Ý trả lời, bởi vì một khi báo quan, bộ khoái sẽ vào cuộc điều tra, mà chúng ta lại có quá nhiều bí mật, rất sợ bị lộ. Dù sao chết cũng đã chết, người nhà cũng không để lộ, họ sẽ trực tiếp chôn cất mọi chuyện, ít ra thì số bạc còn lại sẽ giữ được. Giống như ta, đã chọn sẵn mộ địa cho mình. Sau khi Thẩm Ý cáo từ, Yến Quân không kìm được, cảm thấy có chút đau đầu, đứng dậy nói, vậy là manh mối này cũng đứt rồi. Đối phương làm quá sạch sẽ, vậy chúng ta chỉ có thể đợi Vương tỷ tỷ bán tòa nhà xem cuối cùng ai mua, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua món đồ kia. Trong lúc này, chúng ta có thể tiếp tục điều tra cảnh tiêu sư, và hậu tiêu sư lục cảnh nói, chỉ có thể như vậy thôi. Yến Quân gật đầu, vụ án này lúc đầu nhìn có vẻ không phức tạp, chỉ là câu chuyện điển hình của Tham Tiền, nhưng khi điều tra kỹ càng, lại phát hiện ra rất nhiều điểm khả nghi, thậm chí có những điều có vẻ mâu thuẫn với nhau. Dù Yến Quân vốn rất kiên nhẫn, nhưng không biết tại sao, cô cũng bắt đầu cảm thấy nóng ruột. Chiều hôm ấy, lục cảnh và yến quân tách ra, mỗi người theo dõi cảnh và hậu trong một thời gian. kết quả họ không phát hiện gì bất thường, cũng không thấy hai người này tiếp xúc với những người có lai lịch không rõ. tuy nhiên trong số đó, cảnh nam thiên và giờ thân đã lén lút đi một chuyến lên thành bắc. nhưng yến quân đi theo hắn và phát hiện hắn chỉ gặp một người để giải quyết một ân tình. sau khi hai người xong việc, cảnh nam thiên liền mặc lại quần áo và trở về tiêu cục. mặt khác, lục cảnh theo dõi hậu tiêu sư. người này là một người tu luyện cổ nhiệt. đến trưa hắn không thay đổi địa điểm, không phải đang thất trung bình tấn mà là luyện quyền. bộ thái tổ trường quyền bình thường ấy lại gần như đã được hắn luyện tới cảnh giới đại thành, mỗi động tác đều toát lên vẻ uy lực phi phàm. đến lúc mặt trời sắp lặn, giống như hôm qua, lục cảnh và yến quân nhận được tin từ vương uyển mời họ về nhà dùng cơm. yến quân thật ra đã từng khuyên vương uyển một lần rằng hiện tại nàng và lục cảnh còn phải làm việc khuya, nếu vương uyển cứ duy trì sinh hoạt như trước, đột nhiên từ trong từ lâu mang ra một bàn đầy thịt rượu có thể sẽ thu hút sự chú ý của người khác Tuy nhiên, khi trở về Yến Quân nhận ra mình đã trách oan Vương Uyển vì lần này chính Vương Uyển tự mình mang theo hai thị nữ xuống bếp Theo lời kể, nàng đã làm việc suốt hai canh giờ mới hoàn thành bữa ăn và bữa ăn đó đúng là vô cùng mỹ vị Vì vậy Vương Uyển còn không cẩn thận bị bỏng tay khiến Yến Quân cũng không thể nói gì thêm Chỉ đợi khi tất cả mọi người đã ngồi xuống nàng mới hỏi Vương Uyển về chuyện bán tòa nhà hôm nay Vương Uyển đầu tiên lộp một chân cua cho hai đứa bé bảo chúng từ từ ăn rồi mới lên tím lục đại hiệp và yến muội muội bảo tôi lưu ý những người mua chuyện này tôi luôn ghi nhớ trong lòng hôm nay cò mồi dẫn tới bốn vị người mua trong đó có tỷ nhị ra làm trong ngành thủy vận có lý đương gia chuyên buôn lụa có diêm hộ pháp của tam hồ đường ngoài ra còn có một người tên là mạnh tuyết như tôi không rõ nàng làm gì nhưng nhìn vào trang phục và lớp phấn son trên mặt nàng có vẻ cũng không phải là người quá giàu có vì vậy sau đó tôi có hỏi cò mồi họ bảo tôi yên tâm nói rằng mạnh của nương tài lập rất lớn còn đưa ra một tờ ngân phiếu 5000 lượng để mua nhà. Yến Quân nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, hỏi: "Nàng đi lúc nào?" "Rất sớm, giờ tìm một khắc đã tới rồi." Đối diện với ánh mắt hỏi han của Lục Cảnh, Yến Quân giải thích, Mạnh Tuyết như là ngoại thất của Cảnh Nam Thiên, vốn là nữ tử thanh lâu. Cảnh Nam Thiên dùng tiền chuộc nàng ra, nhưng vì thê tử của Cảnh Nam Thiên là một người đàn bà đánh đá, nên hắn không dám đôi Mạnh Tuyết như về nhà. Thực tế, hắn luôn phải giấu kín mối quan hệ này, ngay cả người trong Thiên Mã tiêu cục cũng không ai biết, hơn nữa Yến quân dừng lại một lát rồi nói Chiều nay cảnh nam thiên còn đến tìm mạnh tuyết như Ta có đứng ở nóc phòng Nghe lén một lúc Phát hiện họ đang làm chuyện nam nữ Ta không nghe tiếp nữa Nhưng bây giờ nghĩ lại Việc cảnh nam thiên đến lui tới chỗ mạnh tuyết như có thể không chỉ là vì hoan hảo với nàng Mà còn có thể là để hỏi thăm chuyện vương tỷ tỷ bán tòa nhà Lại nói Cảnh nam thiên là tiêu sư của thiên mã tiêu cục Hơn nữa Rất được triệu lão gia tử coi trọng Dù kiếm được không ít Nhưng chi tiêu hàng ngày lại nhiều Lại còn phải nuôi ngoại thất và xã giao Chắc chắn tích lũy được không dưới 5.000 lượng bạc Vì vậy 5.000 lượng mà Mạnh Tuyết như có Rất có thể là từ chuyến đi của Tô Đông Gia Chính là tiền thủ lao cho chuyển ám tiểu 10.000 lượng kia Lục Cảnh cũng nói tiếp Yến Quân gật đầu nói Như vậy cảnh nam thiên quả thật có quan hệ lớn Với cái chết của Tô Tỷ Phu Hơn nữa nếu tính là hắn làm ân tình cho Mạnh Tuyết như Thì nàng nhất định cũng nắm trong tay không ít bí mật của hắn Vì vậy chúng ta có thể tiếp tục điều tra Xem thử mạnh cô nương này có điều gì đáng ngờ Yến quân nói xong liền lôi lệ phong hành Nhấp bội kiếm lên Cùng lúc đó Lục cảnh nhìn thấy Cũng bỏ tay xuống khỏi chiếc màn thầu Đứng dậy khỏi ghế Vương Uyển nhìn thấy trên bàn thức ăn vẫn chưa động tới Không khỏi ngạc nhiên Rồi sau một lúc lâu mới lên tiếng Các người ăn xong cơm rồi sao Sao lại đi ngay vậy Vẫn còn sớm Yến quân trả lời Chúng ta đi trước Để tránh có chuyện gì bất ngờ xảy ra Không sao đâu Vương tỉ tỉ. Nếu ngài có thể để lại cho chúng ta một hai món ăn Khi trở lại chúng ta sẽ ăn nóng lại Vương Nguyễn có vẻ hơi thất vọng Đêm nay bữa ăn này nàng đã bỏ không ít tâm huyết vào Phải biết rằng Từ khi xuất gia đến nay Nàng ít khi vào bếp vì chuẩn bị tốt cho bữa tối hôm nay Nàng đã theo thị nữ học rất lâu Trước đó còn luyện tập thêm Tuy nhiên cuối cùng nàng cũng không có phàn nàn gì Chỉ nhẹ nhàng dặn dò ým quân Và lục cảnh đi sớm về sớm Khi hai người sắp đi đến cửa Bảo Nhi và Sai Nhi Hai đứa trẻ đột nhiên buông đũa xuống, không để ý đến vương uyển gọi với theo, mà chạy vào trong nội đường, rồi vội vã chạy ra, đuổi kịp lục cảnh và yến quân. chúng đưa cho hai người mỗi người một vòng tay được bệnh từ nhánh cỏ. yến quân cúi xuống, nửa ngồi xuống đất, nhận lấy một chiếc và đeo lên tay mình. sau đó vỗ đầu bảo nhi và nói yên tâm, các ngươi tra thủ yến di nhất định sẽ giúp các ngươi báo thù. lục cảnh cũng nhận từ tay say nhi một chiếc vòng tay cỏ khác, nói lời cảm ơn, rồi hai người tiếp tục hướng về chỗ ở của mạnh tuyết như mà đi. mạnh tuyết như. Sau khi bị cảnh nam thiên chuộc ra từ thanh lâu Vẫn ở lại tại khu đá đường phố phía Bắc Thành Yến quân đi lúc chiều Vừa đến qua một lần Nên đường đi cũng khá quen thuộc Tuy nhiên khi đến gần cửa mạnh tiết như Yến quân nhận ra lục cảnh bỗng dừng lại Sau đó nhìn về phía góc đường Nơi có một quán trà Yến quân theo ánh mắt của lục cảnh nhìn qua Thấy một lỡ già dâu quay nón Đang ngồi uống trà tại quán trà phía trước Tóc của hắn đã bạc trắng Nhưng lưng vẫn thẳng tắp Chẳng khác gì người trẻ tuổi Dường như trên đời này, không có gì có thể làm hắn cúi đầu, đôi mắt sắc bén như của loài chim ưng. Lục cảnh thở dài rồi bước đến quán trà, ngồi xuống đối diện với lão giả. Người hầu liền đem trà lạnh đến mời hai người. Sau khi uống trà, lão giả mở miệng hỏi, thế nào, kinh sư còn ở lại quen không? Lục cảnh gật đầu, so với ổ giang thành, khí hậu ở lâm thiên phủ khô giáo hơn một chút. Trời ít mưa, nhưng lại có nhiều người tài đất đai phồn thịnh, còn có khí thế của thiên giá. Dầu quay nón lão giả ngật đầu, Thưa dịp còn trẻ, nhìn nhiều một chút thế giới này cũng không tệ." Nói xong, lão quay sang Yến Quân, ánh mắt đầy quan tâm. "Thân thể thu cát chủ còn khỏe mạnh không?" Đến lúc này, Yến Quân làm sao không nhận ra người đối diện là ai? Nghe vậy, nàng cung kính đáp, "Mông lão tiền bối vẫn khỏe mạnh, gia sư cũng vẫn tinh tiến trong kiếm pháp." Dầu quay nón lão giả khen ngợi, "Gậy dài trăm thước, vẫn có thể tiến thêm một bước. Trong thiên hạ này chỉ sợ cũng chỉ có thu cát chủ là làm được." "Ti vậy, lời khen chưa dứt, Lục Cảnh đã cắt lời, cười khổ nói Triệu Lão Gia, chúng ta quen biết lâu như vậy Liệu có thể đừng tán gấu những chuyện không có ít như thế nữa không? Có đúng vậy không? Lão Phu còn tưởng rằng Lục Đại Hiệp người rất ưa thích những thứ cong cong Lợn lợn đó Triệu Bán Sơn thản nhiên nói Nếu không muốn tra xếp ta Tại sao không trực tiếp đến tìm ta Mà lại nhất định phải bỏ gần tìm xa như vậy? Triệu Lão Gia Tử là người rất coi trọng nghĩa khí Ai ai cũng đều biết điều đó Cảnh, hậu hai người đều là tiêu sư của thiên mã tiêu cục. Ta cũng sợ triệu lão gia tử này khó xử Lục Cảnh nói Triệu Bán Sơn chỉ đáp lại bằng hai chữ đơn giản Đánh giấm. Sau khi nói xong Ông chỉ tay vào Yên Quân Nói tiếp Yến Nữ Hiệp là cao đồ của Vân Thủy Tĩnh từ các Trước đây chưa từng đến ổ Giang Thành Với lão Phu cũng chưa có nhiều quen biết Nên nàng có thể hoài nghi ta Ta có thể lý giải Nhưng còn ngươi Lục Đại Hiệp Ngươi đã ở ổ Giang Thành lâu như vậy Chúng ta quen biết cũng đã hơn 2 năm Trong mắt ngươi Ta triệu mỗ là loại người chỉ biết tiểu nghĩa. "Mà không chú trọng đại nghĩa sao?" Triệu Bán Sơn nói với giọng tức giận, Yến Quân vừa định lên tiếng, nhưng lại bị Triệu Bán Sơn phất tay ngăn lại, "Hôm nay trước tiên để ta giải quyết chuyện của ta với tiểu tử này, ý ngươi hiệp đợi một lát, sau đó lão phu sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng." Yến Quân nghe vậy, đành phải im lặng, Lục Cảnh bất đắc dĩ, không thể không thừa nhận, "Đúng vậy, trước kia ta thật sự có nghi ngờ Triệu đã ra từ này, và cho đến bây giờ ta vẫn còn nghi ngờ, Sở Dĩ ngài xuất hiện ở đây để ngăn cản chúng ta, là vì không muốn chúng ta đi tìm Mạnh Tuyết như" Triệu bán sơn cười lạnh nói Đây có lẽ là lần đầu tiên lục đại hiệp Sau khi nhìn thấy lão phu lại nói ra lời thật lòng Rất tốt, điều này chứng tỏ Ít nhất người không phải là kiểu người Khẩu thị tâm phi, hai mặt tiểu nhân Nếu không, sau này ta cũng lùi nhọc Công quan hệ với người nữa Lục cảnh nghe vậy, lập tức nhận lỗi Lần này quả thực là ta không tốt Cho nên triệu lão gia có mắng thế nào Ta đều chấp nhận Sau đó, ta sẽ mời lão nhân gia đến cùng lâu Bày tiết tự mình bồi tội Không cần bày tiết gì cả Triệu bán sơn mắt lời lục cảnh Nếu các người thật lòng muốn bồi tội Thì hãy giúp ta làm rõ vụ án này Thấy trên mặt yến quân và lục cảnh đều toát lên vẻ ngạc nhiên Triệu bán sơn hừ lạnh một tiếng Sao? Các người nghĩ rằng Chuyện này chỉ có tô đông gia Và quả phụ của hắn Là người bị hại sao 19 năm trước Chính lão phu Là người sáng lập thiên mã tiêu cục Từ đó cho đến 3 tháng trước Thiên mã tiêu cục chưa từng có chuyện Cố chủ ra tay với ai Thiên mã tiêu cục Tuy có thể trở thành một trong bốn đại tiêu cục Nhưng ngoài những người bạn trên đường sẵn lòng giúp đỡ ta, điều quan trọng nhất vẫn là chữ tín. Chính nhờ vào chữ tín này mà Thiên Mã Tiêu Cục mới có thể đứng vững. Các ngươi có hiểu không? Những lời đồn đãi kia đối với Thiên Mã Tiêu Cục có ảnh hưởng lớn đến mức nào không? Ba tháng qua, ta đã chịu tổn thất ít nhất một phần thu nhập. Triệu Bán Sơn nói, một thành nói đến không nhiều, nhưng cái Tiêu Cục này vốn là lợi nhuận ít ỏi, nhất là những người ở tầng dưới cùng, làm công việc nguy hiểm không nói, mà thu nhập lại chẳng đáng là bao, cứu một phần thì cuộc sống của họ sẽ không ổn. Hủng hồ chuyện này lại xảy ra ở ổ Giang Thành Diễn mắt ta mà không giải quyết Thì đó sẽ là một mối lo trong lòng ta Triệu bán sơn nói xong Nhìn về phía lục cảnh và yến quân Thấy hai người không có phản ứng gì mấy Ông hơi gật đầu tiếp lời Đương nhiên Đây chỉ là ý kiến cá nhân của ta Cho nên tiếp theo Ta sẽ chứng minh chuyện này không có liên quan gì đến thiên mã tiêu cục của ta Ta có thể hỏi một câu trước được không Lục cảnh bỗng nhìn ho khan một tiếng Rồi nói Triệu lão gia, Ngươi làm sao biết chúng ta tới ổ Giang Thành Là thành mô tác nói cho ngươi, Hay là thẩm ý Là tương vân cô nương nói cho ta Triệu bán sơn không giấu giếm Nói rằng có một nam nhân đội mũ rộng Vành cùng một nữ tử Mang kiếm đến tìm nàng hỏi thăm chuyện Xảy ra đêm hôm đó trên thuyền hòa Lúc đầu ta cũng không nghĩ tới các ngươi, Mãi đến khi chú ý thấy sư phụ người mang theo nhà mang người đi thăm bạn Ta mới bắt đầu tìm thành ngỗ tác Thành ngỗ tác có nói ta trở lại sao Lục cạnh hỏi Không ta chỉ mời hắn uống một chén trà quán trà này thôi Nhưng cháu gái của hắn cho rằng Gia gia mình có nguy hiểm Không thể không báo cho người của ta biết về các ngươi, thế nên ta mới dám khẳng định các ngươi thực sự trở lại. Quả nhiên gừng càng già càng cay, Lục Cảnh cảm khái nói, xem ra mọi động tĩnh hậu Giang Thành đều không thể qua được con mắt sắc bén của ngươi. Câu nói này hiển nhiên khiến Triệu Bán Sơn cảm thấy tự hào, ông ta nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Nhưng ngay sau đó, ông lại nghe Lục Cảnh nói tiếp, cho nên ngươi cũng có thể hiểu tại sao ta lại nghi ngờ ngươi. Ngươi biết hết mọi chuyện, vậy mà tại sao hết lần này tới lần khác lại không biết gì về cái chết của Tô Đông gia? Còn muốn ta giúp ngươi điều tra, trừ hung thủ là người trong thiên mã tiêu cục, thì không có cách nào giải thích khác. Phốc, triệu bán sơn suýt nữa phun nước trà lên tường, lão đầu không thể không chậm lại một hồi lâu mới nói tiếp. Thôi, lục đại hiệp, lần sau đừng khen ta nữa, mỗi lần ngươi mở miệng là lại không có chuyện tốt. Nói xong, ông thả chén trà xuống, thân sắc cũng trở nên nghiêm túc. Sự kiện đó xảy ra đã ảnh hưởng không nhỏ đến thiên mã tiêu cục. Hơn nữa, dù các ngươi có tin hay không, đó vẫn là một vụ án mạng. Ta cũng mong sớm tìm ra hung thủ, dù đó có thật sự là người trong tiêu cục của ta làm, cho nên ngoài việc điều tra bằng tay của chính mình, ta còn mời ba vị bằng hữu giúp đỡ, mỗi người đều độc lập điều tra vụ án này, không giao lưu với nhau. Không biết Triệu lão Gia Tử mời đến những bằng hữu nào? Lục Cảnh hỏi, Vũ Châu đại hiệp phương Tử Xuyên, Huyền Không tự tịch viên thiền sư và Tẩy Kiếm các trích kiếm Hàm Bất Ngữ. Triệu Bán Sơn trả lời, từng chữ một. Nghe vậy, ba người liền im lặng, danh tính của họ đều là những cao nhân tiền bối cùng thế hệ với sư phụ của yến quân, hơn nữa tất cả đều được giang hồ công nhận là chính nhân quân tử, mỗi người đều nhất môn cửu đỉnh. giang hồ có câu, lời nói từ ba người này còn đáng tin cậy hơn tận mắt nhìn thấy. lục cảnh liền hỏi, vậy kết quả thế nào? triệu Bán sơn đáp, cảnh nam thiên là người tính tình thô lỗ, tử lượng kém, nhưng hắn quả thật đêm đó không rời khỏi thuyền hoa. sau đó, triệu Bán sơn từ trong ngực lấy ra hai bản sách nhỏ, nói tiếp, đây là bút ký điều tra của phương tử xuyên và Ha bất ngữ các ngươi có thể tự xem nếu thấy phiền phức, ta cũng có thể trực tiếp nói cho các ngươi biết. thực ra, thuyền của bọn họ sau khi rời đi còn theo một chiếc thuyền hóa khác, trùng hợp thay thuyền đó là của hoàng thành ti mật thám, mục đích là giám sát thuyền của bọn họ. những mật thám này có thể chứng minh đêm đó không ai xuống thuyền. chuyện này các ngươi có thể đến hoàng thành ti để xác minh. yến quân hỏi tịnh viên thiền sư thì sao? triệu bán sơn đáp tịnh viên thiền sư sau khi giúp ta điều tra vụ án này cũng không trở về huyền không tự mà ở thành nam thanh loa tự thuyết pháp. Ta đã phái người đi mời hắn, để hắn đến gặp các ngươi và nói chuyện rõ ràng. Yến Quân nhíu mày, trầm từ một lát, rồi nói, ta còn có một câu hỏi, không biết có nên hỏi hay không. Triệu bán sơn, mỉm cười. Giang hồ nữ tử, sao lại học theo mấy thư sinh làm bộ làm tịch như vậy? Có vấn đề gì cứ hỏi thẳng, đừng ngại. Vào đêm ngày 26 tháng 5, Yến Quân hỏi, triệu lão gia tử, ngài có phải đã đến tô phụ không? Triệu bán sơn lắc đầu đáp, không, đêm đó ta ở trong phủ tiếp đãi khách nhân, căn bản không thể thoát ra ngoài. Yến Quân hỏi tiếp, khách nhân nào? Triệu Bán Sơn ra dự một lúc, rồi cuối cùng nói thật, là Ngư Tầm Tiêu Đầu của Trường Phong Tiêu Cục. Họ đang tính mở rộng Tiêu Cục xuống phương nam, đồng thời muốn liên kết với Thiên Mã Tiêu Cục của ta để đối phó với hai nhà khác, nên chúng ta đã nói chuyện suốt cả đêm. Nhưng cuối cùng ta từ chối hắn, bởi vì ta đã lớn tuổi, không còn dã tâm như trước, cũng không muốn tiếp tục lao vào giày vò nữa. Yến Quân nghe xong, thoáng ngẩn người. Trường Phong Tiêu Cục cũng là một trong tứ đại Tiêu Cục, nhưng đó không phải là điểm quan trọng, quan trọng là thế lực sau lưng trường phong tiêu cục không ai khác chính là vân thủy tĩnh từ cát mà ngư dương đồi tổng tiêu đầu của trường phong mặc dù không được thu mặt, lý thu nhận vào môn nhưng lại có truyền nghề thực sự có thể xem là nửa sư huynh của yến quân sau đó yến quân nhờ lục cảnh tìm người đưa tin tới cốc tỉnh nhờ sư huynh viết thư hỏi thăm về vụ việc đêm hôm đó nửa canh giờ sau tốc tỉnh quay lại mang theo hồi âm của ngư dương đồi xác nhận rằng bên đó thật sự là hắn cùng triệu bán sơn ở chung một chỗ lúc này viên thiền sư cũng đến là một trong bốn vị tịch chữ lót của Huyền Không Tự, Yến Quân cùng Lục Cảnh khi thấy vị cao tăng này đều cung kính hành lễ, Tịnh Viên Thiền Sư cũng chấp tay đáp lễ. A Di Đà Phật, Lục Đại Hiệp quả thật thần thái bất phàm. Lão nạp ở Giang Thành mấy ngày qua, nghe dân chúng trong thành nhắc không ít về Lục Đại Hiệp, trong lòng cũng rất kính phục. Lúc ấy, lão còn nghĩ rằng khi nào sẽ đi kinh sư đập một lần anh hùng thiếu niên như thế, ai ngờ Lục Đại Hiệp lại đến ở Giang Thành trước. Nói xong, ông lại quay sang nhìn Yến Quân. Lão nạp lần trước gặp Yến Nữ Hiệp còn cách đây 6 năm. Lúc đợi Yến Nữ Hiệp đi theo sư phụ Vẫn chỉ là một hải đồng Ai ngờ giờ đây Nàng đã là đệ nhất cao thủ trong thế trẻ Lệnh sư chắc chắn cũng rất vui mừng Có được thành tựu như hôm nay Nếu không có thiền sư này đó chỉ bảo Yến Quân cũng chẳng thể đạt được như vậy Yến Quân cung kính đáp Yến nữ Hiệp quá khiêm tốn Chỉ là một chút chỉ điểm mà thôi Có thể ngộ đến là do tư chất tốt của chính người Tịch viên thiền sư mỉm cười Rồi dừng lại một chút Không nói thêm những lời không cần thiết Mà trực tiếp nói tiếp Ta biết các người muốn hỏi gì. Lão Nạp đã nhận lời nhờ và của triệu tổng tiêu đầu Điều tra vụ án hơn 3 tháng trước Đáng tiếc Lão Nạp không phải chuyên gia trong việc này Cuối cùng cũng không thể tìm ra hung thủ Tuy vậy, qua quá trình điều tra Lão Nạp có thể đảm bảo rằng triệu tổng tiêu đầu cùng thiên mã tiêu cục Không có liên quan gì đến án này